Chương 4. Các hoạt động trung gian thương mại Chương này gồm có hai phần. Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về trung gian thương mại và sự phát triển của pháp luật Việt Nam về trung gian thương mại. Phần thứ hai của chương sẽ trình bày các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của luật thương mại 2005 cụ thể bao gồm đại diện cho thương nhân, mua giới thương mại Quỹ thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại Một la mã Những vấn đề lý luận cơ bản về trung gian thương mại Một chấm một Khái niệm và đặc điểm Trong nền kinh tế thị trường Các thương nhân có thể tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa Cung ứng dịch vụ qua hai phương thức cơ bản Giao dịch trực tiếp với khách hàng hoặc giao dịch qua trung gian Tức là việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của thương nhân được thực hiện thông qua việc sử dụng bên thứ ba làm trung gian. Trong phương thức giao dịch trực tiếp, các bên tham gia quan hệ mua bán hay cung ứng dịch vụ trực tiếp đàm phán, thương lượng và thỏa thuận với nhau về tất cả các điều kiện và nội dung của hợp đồng, như về đối tượng, giá cả, phương thức giao nhận, thanh toán và trực tiếp thực hiện giao dịch đó. Nhưng trong phương thức giao dịch qua trung gian, thì bên bán hàng, hay còn gọi là bên cung ứng dịch vụ, và bên mua hàng hoặc bên sử dụng dịch vụ không trực tiếp gặp nhau, đàm phán, thương lượng và thỏa thuận thiết lập hợp đồng với nhau mà thông qua sự trung gian của một bên thứ ba độc lập. Ví dụ, công ty A là nhà sản xuất nước ngọt đóng chai. Công ty A không trực tiếp tìm kiếm khách hàng và bán nước ngọt đóng chai đến tất cả người mua mà thiết lập một hệ thống các đại lý để bán hàng cho mình đến người mua hàng. Trên thực tế, không phải mọi thương nhân đều có khả năng tài chính và năng lực quản trị để có thể thiết lập một hệ thống các cơ sở kinh doanh, hệ thống cửa hàng để giao dịch được trực tiếp với khách hàng. Ngay cả với những doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, thì việc thiết lập hệ thống cửa hàng của mình để bán hàng hay cung ứng dịch vụ có hiệu quả kinh tế là việc làm khó khăn và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Rất nhiều thương nhân không thể tự thiết lập cho mình tất cả các kênh tiêu thụ hàng hóa hay cung ứng dịch vụ một cách trực tiếp cho người mua hoặc sử dụng dịch vụ. Các thương nhân thường có nhu cầu cần đến những thương nhân làm trung gian, làm câu nối giữa các bên có nhu cầu mua bán hàng hóa hay cung ứng và sử dụng dịch vụ. Bởi vì việc sử dụng trung gian thương mại có thể là giải pháp tốt để kinh doanh có hiệu quả. Chẳng hạn, công ty B có hàng nông sản muốn xuất khẩu ra nước ngoài nhưng chưa tìm được người nhập khẩu ở nước ngoài thì họ có thể sẵn sàng trả tiền thù lao cho thương nhân X làm môi giới để bán được hàng với những điều kiện mà họ mong muốn. Hay công ty A là sản xuất nước ngọt đóng chai mà thiết lập hệ thống cửa hàng thuộc sở hữu của mình để bán nước ngọt đóng chai do mình sản xuất. Có lẽ sẽ không có hiệu quả kinh tế bằng việc thiết lập một hệ thống đại lý bán hàng cho mình và trả thù lao cho các đại lý. Sự ra đời và phát triển của các hình thức trung gian thương mại là một vấn đề có tính tất yếu trong nền kinh tế thị trường. 1.1.1 Khái niệm trung gian thương mại Trung gian thương mại được định nghĩa tại Điều 3 Luật Thương mại 2005. Theo đó, hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại. Như vậy, định nghĩa về trung gian thương mại của luật thương mại Việt Nam đã bắt đầu bằng việc xác định trung gian thương mại là một phạm trù khá rộng và cũng khá trừu tượng qua cụm từ hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân, Để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định Xong, điều khoản định nghĩa này đã liệt kê bốn hình thức trung gian thương mại cụ thể Bao gồm Đại diện cho thương nhân Mua giới thương mại Ủy thác mua bán hàng hóa Và đại lý thương mại Khoảng 11 điều 3 Có thể so sánh định nghĩa về trung gian thương mại trong luật thương mại của Việt Nam với các phạm trù pháp lý như agency, tạm dịch là đại diện hay trung gian, theo pháp luật của các nước theo truyền thống thông luật, common law hay agent commercial, theo pháp luật của Pháp. Chú thích, xem thêm bình luận của Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam, trang 198, năm 1998. Hết chú thích. Theo từ điển Black's Law Dictionary, thì agency là một quan hệ tính thác được xác lập trên cơ sở hợp đồng hay theo pháp luật. trong đó một bên tức là agent có thể hành động thay mặt cho act on behalf of một bên khác gọi là principal và hành động nói trên của agent có giá trị pháp lý ràng buộc principal. chú thích Brian Garner Black Law's Dictionary, trang 25. 2001 Hết chú thích Trong pháp luật của các nước theo truyền thống thông luật thì agency có nhiều nét tương đồng với trust nhưng điểm khác nhau cơ bản giữa chúng là agent thì hành động cho người khác còn trustee tức là người ủy thác thì nắm giữ tài sản của người khác Hơn nữa quan hệ giữa đại diện agency không làm phát sinh mối quan hệ tính thác theo kiểu trust Chú thích Sili and Huli Commercial Law Text Cases and Materials Trang 103 năm 2003 Hết chú thích Fáp luật nước ngoài Cũng phân biệt Agency and Distributor Nhà phân phối Hai Franchising Nhượng quyền thương mại Hoặc Independent Contractor Tức nhà thầu độc lập Chú thích silly and Huli Trang 104-105 Hết chú thích 1.1.2 Đặc điểm của trung gian thương mại Theo cách định nghĩa của luật thương mại 2005 và các quy định về các hoạt động trung gian thương mại cụ thể trong luật này thì có thể thấy hoạt động trung gian thương mại có các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất Chủ thể thực hiện hoạt động trung gian thương mại Phải là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chú thích: Khái niệm thương nhân và các loại thương nhân đã được trình bày tại chương 1 của giáo trình. Người đọc cần hiểu rõ và hiểu đúng các loại thương nhân theo pháp luật thực định của Việt Nam. Hết chú thích. Đó có thể là các công ty, doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã hay các hộ kinh doanh được thành lập, đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai, trung gian thương mại là hoạt động thương mại cũng là một dạng hoạt động kinh doanh. Hoạt động trung gian thương mại do thương nhân thực hiện và được quy định cụ thể tại chương 5 của luật thương mại 2005. Theo quy định của luật này, thì hoạt động thương mại là một khái niệm khá rộng, bao gồm cái dịch vụ thương mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi. Mặc dù luật thương mại 2005 không có quy định cụ thể, nhưng có thể coi hoạt động trung gian thương mại như một loại dịch vụ thương mại do thương nhân thực hiện. Thứ ba, hoạt động trung gian thương mại của thương nhân có liên quan đến hai bên khác nhau là bên thuê dịch vụ và bên thứ ba. Như đã phân tích ở trên, hoạt động trung gian thương mại là phương thức giao dịch gián tiếp của bên thuê dịch vụ. Bên thuê dịch vụ không trực tiếp giao dịch với khách hàng để thực hiện việc mua, việc bán hay cung ứng dịch vụ mà lại thông qua thương nhân làm trung gian thương mại. Có nghĩa là hoạt động trung gian thương mại thường có sự tham gia của ba bên. Bên làm trung gian thương mại, bên thuê dịch vụ và bên thứ ba. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn A là nhà sản xuất quạt điện. Công ty A ký hợp đồng đại lý với công ty trách nhiệm hữu hạng B. Theo đó, B sẽ làm đại lý thương mại để bán quạt điện do công ty A sản xuất. Khách hàng C đến cửa hàng đại lý của công ty B và mua quạt điện do công ty A sản xuất. Như vậy, công ty B là bên làm trung gian thương mại, công ty A là bên thuê dịch vụ trung gian thương mại, và C chính là bên thứ ba. Bên làm trung gian thương mại là người ở giữa, đóng vai trò làm cầu nối, làm trung gian cho các bên trong việc mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ. Chẳng hạn, trong quan hệ môi giới thương mại, người bán thuê thương nhân làm dịch vụ môi giới tìm kiếm khách hàng để bán hàng. Khi người môi giới, tức bên trung gian, tìm được khách hàng, tức là người có nhu cầu mua hàng và làm trung gian giúp hai bên giao kết hợp đồng mua bán với nhau, thì ở đây giao dịch đã được xác lập giữa bên thuê dịch vụ và bên thứ ba có được trên cơ sở hoạt động của trung gian. Thứ tư, quan hệ giữa người làm trung gian thương mại và người thuê dịch vụ này là quan hệ ủy quyền khá đặc biệt bởi lẽ nó có những điểm khác với quan hệ ủy quyền thuần tí theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005 Theo Điều 143 của Bộ Luật Dân Sự 2005 thì cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự và phạm vi đại diện theo chủ quyền được xác lập theo sự ủy quyền Điều 144 Bộ Luật Dân Sự 2005 Nhưng theo quy định của Luật Thương mại 2005 bên thuê dịch vụ hay còn gọi là khách hàng của bên làm trung gian thương mại là bên có hàng hóa, có tiền hay có dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên trung gian thương mại thực hiện một hay một số các hoạt động thương mại trên danh nghĩa của chính họ hay cho bên thuê dịch vụ để hưởng thù lao Không phải mọi trường hợp Người làm trung gian thương mại đều có quyền nhân danh bên thuê dịch vụ để giao dịch với bên thứ ba. Chẳng hạn, trong quan hệ đại lý hay môi giới thương mại, người làm dịch vụ phải nhân danh chính mình trong quan hệ giao dịch với bên thứ ba. Thứ năm, bên làm trung gian thương mại là một bên độc lập với các bên khác tham gia giao dịch, độc lập với chính bên thuê dịch vụ và độc lập với bên thứ ba. Nếu bên làm môi giới, nhận ủy thác hay đại lý thương mại, mà không phải là một bên độc lập với chính bên thuê mình thì đây không phải là trung gian thương mại Độc lập ở đây là sự độc lập cả về tư cách pháp lý và về tài chính tài sản Chi nhánh hay văn phòng đại diện của công ty X thì không thể là trung gian thương mại của chính công ty X Vì đây là mối quan hệ nội bộ bên trong của doanh nghiệp chứ không phải là quan hệ trung gian thương mại giữa các thương nhân có tư cách pháp lý độc lập Người lao động hay người được doanh nghiệp trả lương cũng không thể được coi là bên làm trung tâm thương mại của chính doanh nghiệp đó. Bên làm trung gian thương mại phải là một thương nhân độc lập về tư cách pháp lý, về tài sản, tài chính với bên thuê dịch vụ và bên thứ ba, và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, các cá nhân khác về hoạt động kinh doanh của mình. Thứ sáu, giữa bên thuê dịch vụ và bên làm trung gian thương mại, hay nói cách khác là hoạt động trung gian thương mại phải được xác lập trên cơ sở hợp đồng. Hợp đồng trong hoạt động thương trung gian thương mại là hợp đồng song vụ, chứ không phải là hợp đồng đơn vụ. Các bên tham gia hợp đồng đều phải có các nghĩa vụ pháp lý với bên kia. Các điều khoản của hợp đồng này phải thể hiện bản chất và nội dung của việc làm trung gian thương mại, trong đó quy định về quyền và nghĩa vụ cụ thể giữa các bên. Tuy nhiên, nếu các bên không có thỏa thuận cụ thể, Thì có thể các quy định của luật thương mại 2005, bộ luật dân sự 2005 và các văn bản pháp luật khác có liên quan về từng loại hình trung gian thương mại sẽ được áp dụng để giải thích và xác định quyền, nghĩa vụ giữa các bên. 1.2 Vị trí, vai trò của trung gian thương mại Đánh giá về vai trò của trung gian thương mại có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau đối với nền kinh tế với các thương nhân có liên quan với người tiêu dùng Sự phát triển của nền kinh tế thị trường nền sản xuất hàng hóa là tiền đề cơ bản là nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các hoạt động trung gian thương mại Nền kinh tế càng phát triển ở trình độ cao Sự phân công lao động chuyên môn hóa càng sâu sắc thì trung gian thương mại càng phát triển và đa dạng với các dịch vụ khác nhau Thứ nhất Các hoạt động trung gian thương mại góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Nhờ có sự phát triển của trung gian thương mại, các thương nhân, tức bên bán hàng và bên có nhu cầu mua hàng hóa, bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, có thể tìm đến nhau dễ dàng hơn. Các giao dịch được thực hiện nhiều hơn, mạnh hơn, từ đó giúp các thương nhân phát triển và phát triển nền kinh tế. Việc sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động kinh doanh cũng giúp cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển một hệ thống phân phối hàng hóa cung ứng dịch vụ ở phạm vi rộng lớn, giúp doanh nghiệp có khả năng tăng quy mô phát triển kinh doanh. Thứ hai, trung gian thương mại là hoạt động mang tính nghề nghiệp. Thông qua hoạt động của các thương nhân kinh doanh dịch vụ môi giới thương mại, đại lý thương mại, đại diện cho thương nhân, từ đó có thể phát triển kinh doanh, thu hút lao động. Trung gian thương mại thường có thế mạnh hơn thương nhân sản xuất, hay thương nhân chuyên cung ứng dịch vụ về khả năng nắm vững thị trường hiểu biết về tập quán phong tục của khu vực đó hiểu biết rõ hơn về thị trường địa phương do vậy họ có khả năng phát triển việc bán hàng cung ứng dịch vụ giúp doanh nghiệp sản xuất hay cung ứng dịch vụ hạn chế rủi ro đem lại lợi ích không những cho thương nhân làm trung gian mà còn mang lại lợi ích cho các bên sử dụng dịch vụ và người tiêu dùng thứ ba Sử dụng trung gian thương mại giúp các thương nhân sử dụng dịch vụ giảm khá nhiều chi phí đầu tư và thời gian lao động cho việc xây dựng mạng lưới bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ. Chẳng hạn, thay vì việc phải thuê mặt bằng mở 100 cửa hàng ở 100 địa điểm khác nhau trên địa bàn nhiều tỉnh, thì thương nhân có thể ký hợp đồng đại lý với hàng trăm đại lý để họ thực hiện việc cung ứng dịch vụ bán hàng. Sử dụng trung gian thương mại giúp thương nhân giảm nhiều chi phí kinh doanh không phải thuê mướn mặt bằng không phải lao thủ tục pháp lý thành lập cửa hàng và tuyển dụng nhân viên Việc sử dụng trung sang thương mại cũng giúp cho thương nhân có thể thay đổi, chuyển hóa chiến lược kinh doanh dễ dàng hơn nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn Chẳng hạn, việc chấm dứt một hợp đồng đại lý thì nhanh chóng hơn nhiều việc chấm dứt hoạt động của một chi nhánh hay cửa hàng Việc sử dụng môi giới sẽ giúp bên bán và bên mua Nhanh chóng lập được hợp đồng và xúc tiến quan hệ mua bán, cung ứng dịch vụ Thứ tư, sự phát triển của trung gian thương mại sẽ giúp thị trường phát triển năng động hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn Chúng ta vẫn thấy rất nhiều cửa hàng đại lý bán hàng trên khắp mọi nơi Từ bưu điện, dịch vụ viễn thông, đến bán quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng, v.v Chúng ta cũng thấy rất nhiều trung tâm môi giới giúp các bên có nhu cầu mua bán nhanh chóng tìm đến với nhau để xác lập quan hệ hợp đồng. Trung gian thương mại đã không được thừa nhận ở nước ta trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Không có sự tự do kinh doanh sẽ không có trung gian thương mại. Nền kinh tế càng phát triển thì hệ thống hay các thương nhân làm trung gian thương mại sẽ càng phát triển và giữ vai trò quan trọng. 1.3 khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật về trung gian thương mại. Các nhà kinh doanh đã biết và sử dụng hình thức trung gian thương mại từ khá lâu trong lịch sử. Chẳng hạn như sự xuất hiện của người môi giới giúp các bên thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa hay một người nhận sự ý thoát của thương nhân khác để mua bán hàng hóa nhằm mục đích kiếm thù lao. Từ giữa thế kỷ 19 đến nay, các hoạt động trung gian thương mại đã phát triển mạnh mẽ ở các nước phương Tây, mà điển hình là quan hệ đại diện trung gian agency. Pháp luật phương Tây, đặc biệt là pháp luật của các nước theo truyền thống thông luật, common law, coi lĩnh vực pháp luật về trung gian thương mại, mà nhất là law of agency, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực pháp luật thương mại. Agency là một khái niệm khá rộng trong pháp luật phương Tây. Cách hiểu thông thường về agency là việc một người được coi là agent nhận sự ý nhiệm để hành động hoặc thay mặt cho một người khác gọi là Principle để xác lập mối quan hệ hoặc hợp đồng với bên thứ ba tức The Third Party Chú thích Brandon Sweeney and Jennifer O'Reilly Lord in Commerce Nhà xuất bản Butterworth Trang 238 2001 Hết chú thích Pháp luật thương mại Việt Nam có lịch sử hình thành phát triển khá ngắn Chỉ với khoảng một thế kỷ gần đây, sách về luật thương mại của Lê Tài Triển, xuất bản năm 1959 ở miền Nam, gọi một số thương nhân làm trung gian thương mại là người mãi biển. Pháp luật thương mại chế độ cũ có đề cập đến việc buôn bán hoa hồng hay là việc mãi biển, tức là người làm trung gian trong việc thương mại, chịu sự ủy thác để bán hàng của người khác. Chú thích Lê Tài Triển, luật thương mại toát yếu, quyển 1, Sài Gòn, trang 23. Năm 1959, hết chú thích. Sách luật thương mại của giáo sư Nguyễn Văn Thành tại học luật khoa Sài Gòn ở miền Nam trước đây cũng có viết về trung gian thương mại mà chủ yếu là phân tích về vai trò của người môi giới hay người trọng mãi làm trung gian giúp các bên trong quan hệ mua bán. Theo giáo sư Nguyễn Văn Thành thì người môi giới khác với người mãi biện hay người kinh kỷ là những người làm trung gian có tính nghề nghiệp thực hiện nhiều lần. Chú thích Nguyễn Văn Thành Đại học luật khoa Sài Gòn luật thương mại trang 48 năm 1972 hết chú thích Ở nước ta trong thời kỳ nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung lĩnh vực dịch vụ thương mại nói chung và trung gian thương mại nói riêng đã không được quan tâm khi nhà nước không thừa nhận tự do kinh doanh và quyền thành lập doanh nghiệp quyền được kinh doanh làm giàu của công dân từ khi đổi mới những cố gắng lập pháp trong lĩnh vực pháp luật thương mại được thể hiện qua việc Việt Nam ban hành luật thương mại năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1998. Luật thương mại năm 1997 có quy định về một số hoạt động trung sang thương mại cụ thể dưới một phạm trù chung là dịch vụ thương mại, tức là những dịch vụ gắn với việc mua bán hàng hóa, chú thích. Khoảng 4 điều 5 luật thương mại năm 1997. Khác với luật thương mại 2005,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 nhưng đạo luật này không đưa ra một khái niệm bao quát chung về dịch vụ trung gian thương mại như quy định của luật thương mại 2005. So với quy định của luật thương mại 2005, thì quy định của luật thương mại năm 1997 về trung gian thương mại hẹp hơn, về phạm vi và đối tượng, cụ thể là về đại lý mua bán hàng hóa, song dường như vẫn giống nhau về hình thức hoạt động trung gian thương mại. Vì luật thương mại năm 1997 có những bất cập và hạn chế nhất định, và chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn phát triển của nền kinh tế. Cho nên năm 2005, Quốc hội đã thông qua luật thương mại mới thay thế luật thương mại 1997. Đạo luật mới này đã đưa ra khái niệm bao quát về trung gian thương mại và quy định 4 hình thức trung gian thương mại cụ thể với sự phát triển hơn về chất và lượng so với quy định của luật thương mại năm 1997. Hiện nay, nguồn luật điều chỉnh các hoạt động trung gian thương mại ở Việt Nam không chỉ có luật thương mại 2005 mà còn có bộ luật dân sự 2005 và các luật chuyên ngành có liên quan. Vì thế, bên cạnh những quy định của luật thương mại 2005 về các hình thức trung gian thương mại, khi tìm hiểu về mỗi hình thức trung gian thương mại trong lĩnh vực cụ thể, cần phải tìm hiểu thêm các quy định khác của pháp luật. Ví dụ, hoạt động đại lý xăng dầu phải theo quy định của nghị định 84 Lễ chính về kinh doanh xăng dầu hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và luật sửa đổi bổ sung năm 2010 theo đó hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu chào bán bảo hiểm thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện của bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Điều 3. Hoạt động môi giới chứng khoán phải tuân theo quy định của luật chứng khoán năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung năm 2010. Theo đó, môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện việc mua Bán chứng khoán cho khách hàng. Điều 6 Hoạt động môi giới bất động sản theo quy định của luật kinh doanh bất động sản. Chú thích Theo Điều 4 luật kinh doanh bất động sản thì kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được coi là một loại hình của kinh doanh dịch vụ bất động sản. Những quy định cụ thể về môi giới bất động sản có tại mục 1 của chương 4 luật kinh doanh bất động sản. Hết chú thích. Theo Điều 11 và Điều 14 của Nghị định 153-2007 thì cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải không là cán bộ công chất nhà nước, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản. Hoạt động đại lý tàu biển và môi giới hàng hải đã được quy định tại chương 8 của Bộ luật Hoàng hải 2005. Hai la mã Các hoạt động trung gian thương mại theo pháp luật thương mại Việt Nam Như đã phân tích tại mục 1 trên đây, luật thương mại 2005 quy định cụ thể 4 hình thức trung gian thương mại gồm có Đại diện cho thương nhân, mua giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại Mục này trình bày về các hoạt động trung gian thương mại cụ thể 2.1 Đại diện cho thương nhân 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm. Đại diện thương mại (commercial agent) được cho là hình thức trung gian thương mại phổ biến nhất trên thế giới. Đại diện thương mại đã được quy định trong các bộ luật thương mại ở Pháp, Đức, Nhật. Chú thích: Ở Pháp, đại diện thương mại được quy định từ các điều L 134 gạch 1 đến điều 134 gạch 17. Ở Đức Nó được quy định từ Điều 84 đến 92C của Bộ Luật Thương mại Đức. Theo Nguyễn Thị Vân Anh, các hình thức pháp lý chủ yếu của Trung gian Thương mại, tạp chí nghiên cứu lập pháp số 3-2006, hết chú thích. Tuy nhiên ở Thái Lan, đại diện thương mại được quy định trong cả Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Thương mại. Cộng đồng châu Âu cũng đã ban thành chỉ định 86-653-EEC-1986 về sự phối hợp của pháp luật để về đại diện thương mại commercial agent của các nước thành viên theo điều 1 của chỉ thị 86-653-EEC thì đại diện thương mại được hiểu là một trung gian thương mại self-employed intermediary được sự ý nhiệm thường xuyên để đàm phán giao dịch mua bán thay mặt một người khác được gọi là người ủy nhiệm principal hay có thể được hiểu là người được đại diện Theo cách gọi của luật thương mại 2005, chú thích, chữ principal trong tiếng Anh có thể được hiểu nhiều nghĩa khác nhau như người chủ, người ủy nhiệm, người chủ thê. Trong chương này, xin tạm dịch là người ủy nhiệm, hết chú thích, hoặc để đàm phán và kết luận về giao dịch mua bán thay mặt và trên danh nghĩa của người ủy nhiệm, chú thích, xem khoảng 2 điều 1 Directive 86-653-EEC, hết chú thích. Năm 1994, Liên minh châu Âu cũng đã ban hành bản quy định Regulations 1993 SI 1993-3053 hướng dẫn chi tiết hơn việc thi hành chỉ thị 86-653-EEC về Commercial Agents. Pháp luật của Liên minh châu Âu quy định rằng người đại diện thương mại agent phải, thứ nhất, là người hoạt động độc lập, self-employed, gần giống như nhà thầu khoán độc lập independent contractor theo kiểu luật Anh-Mỹ Thứ hai phải là người được ủy nhiệm thường xuyên chứ không phải chỉ cho một việc giao dịch thuần tí Continuing Authority Thứ ba phải được ủy nhiệm thường xuyên để đàm phán thay mặt bên ủy nhiệm The Principal Những người mua hàng về để bán với một mức giá thích hợp để kiếm lời thì không phải là đại diện thương mại Chú thích. Xem thêm Regulations 1993 và Sillian Hooley Commercial Law Tax Cases and Materials trang 108-109. Hết chú thích. Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, các doanh nghiệp và hợp tác xã có quyền thành lập các chi nhánh và phân phòng đại diện theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Pháp luật không hạn chế số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện mà một doanh nghiệp hay hợp tác xã được phép thành lập. Xong, nếu thành lập một văn phòng đại diện ở địa phương khác, thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải làm thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện, thuê mướn nhân viên và chịu trách nhiệm về các hoạt động của văn phòng đại diện đó. Bên cạnh đó, Pháp luật Việt Nam không cho phép văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lợi, mà chỉ được thực hiện những hoạt động mang tính đại diện. Nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, hay xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh. Chú thích, xem thêm các quy định về chi nhánh và văn phòng đại diện trong luật doanh nhân 2005 và bộ luật dân sự 2005, hết chú thích. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể không muốn thành lập văn phòng đại diện, không muốn thành lập chi nhánh, nhưng muốn có sự hiện diện thương mại ở một nơi mà tốn kém ít chi phí cũng như linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp, hợp tác xã có thể chọn hình thức tiết lập quan hệ đại diện với một thương nhân khác. Mục đích của việc thiết lập quan hệ đại diện thương mại là để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của bên giao đại diện. Cụ thể là tìm kiếm các cơ hội để xác lập các giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại với bên thứ ba, bằng việc ủy quyền cho thương nhân khác làm đại diện cho mình Trong việc thực hiện các hoạt động thương mại, cho dù bên giao đại diện có thể không biết và không trực tiếp giao dịch với bên thứ ba. Chẳng hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn X ký hợp đồng đại diện với công ty cổ phần Y về việc công ty cổ phần Y sẽ đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn X trong giao dịch với khách hàng và được nhận ủy quyền ký kết hợp đồng với khách hàng nhân danh công ty trách nhiệm hữu hạn X. Mặc dù Luật Thương mại 2005 Không quy định cụ thể về hoạt động thương mại mà bên giao đại diện ủy nhiệm cho bên đại diện thực hiện, nhưng có thể hiểu phạm trùng hoạt động thương mại theo định nghĩa tại khoản 1, điều 3 của luật thương mại, tức là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Thứ hai, chủ thể tham gia gồm hai bên gọi là bên đại diện và bên giao đại diện. Cả hai bên, bên giao đại diện và bên đại diện đều phải là thương nhân. Bên đại diện phải thực hiện các hoạt động thương mại theo thỏa thuận, với danh nghĩa của bên giao đại diện, phải theo sự chỉ dẫn của bên giao đại diện. Mối quan hệ giữa bên đại diện và bên giao đại diện khác hoàn toàn với việc làm môi giới thương mại sẽ được trình bày trong mục dưới đây của chương này. Nếu người môi giới hay người ủy thác phải nhân danh chính mình trong các giao dịch với bên thứ ba, thì trong quan hệ đại diện, bên làm đại diện phải giao dịch với bên thứ ba trên danh nghĩa của bên giao đại diện. Ví dụ. Công ty trách nhiệm hữu hạn X có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ký hợp đồng đại diện với công ty cổ phần Y ở thành phố Đà Nẵng để thực hiện việc làm đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn X. Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì công ty cổ phần Y khi giao dịch với bên thứ ba ở Đà Nẵng phải trên danh nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn X chứ không phải trên danh nghĩa của công ty cổ phần Y. Bên đại diện phải hành động theo sự chỉ dẫn của bên giao đại diện. Mặc dù luật thương mại 2005 không quy định cụ thể về sự chỉ dẫn này, bao gồm những chỉ dẫn, yêu cầu về vấn đề gì, nhưng có thể hiểu rằng bên giao đại diện có quyền yêu cầu bên đại diện phải thực hiện các hoạt động thương mại theo đúng yêu cầu, đúng hướng dẫn của mình. Vì bên đại diện sẽ hành động trên danh nghĩa của bên giao đại diện, cho nên việc bên đại diện thực hiện không đúng chỉ dẫn và yêu cầu của bên giao đại diện có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích, đến thương hiệu và hoạt động kinh doanh của bên giao đại diện. Thứ ba, đại diện cho thương nhân là một dạng của quan hệ ủy quyền có thù lao. Luật thương mại 2005 không sử dụng cụm từ nhận ủy quyền mà sử dụng cụm từ nhận ủy nhiệm. Xét về bản chất, đây cũng là một dạng của quan hệ ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự 2005. Theo điều 139 của Bộ luật dân sự 2005, thì quan hệ đại diện có thể được xác lập theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Điều 581 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về hợp đồng ủy quyền có khẳng định rõ việc bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Theo luật thương mại 2005, thì đại diện cho thương nhân, tức là một thương nhân ủy quyền cho một thương nhân khác thực hiện một số hoạt động thương mại, trong phạm vi hoạt động của mình. Điều 141 Luật Thương mại 2005 cũng đã có sự phân biệt rõ việc thương nhân A thuê thương nhân B làm đại diện khác hoàn toàn với việc thương nhân A cử nhân viên của mình làm người đại diện trong giao dịch với bên thứ ba. Nếu thương nhân A cử nhân viên của mình để làm đại diện cho mình thì đây không phải là quan hệ đại diện cho thương nhân. Khi đó, các quy định về ủy quyền sẽ được áp dụng và nhân viên của thương nhân A sẽ tham gia giao dịch với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của thương nhân A và thương nhân A chịu trách nhiệm về hành vi của người được ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Trong quan hệ đại diện, yếu tố đại diện chi phối tới các quyền và nghĩa vụ của bên đại diện, thương nhân làm đại diện phải hành động cho bên giao đại diện, nhân danh bên giao đại diện và vì lợi ích của bên giao đại diện, tức là bên đã ủy quyền cho mình trong phạm vi đại diện. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng bên đại diện có thể nhân danh mình hoặc thương nhân khác trong các hoạt động thương mại hợp pháp không thuộc phạm vi đại diện theo hợp đồng đại diện. Thứ tư, bên đại diện là một thương nhân độc lập, hoạt động kinh doanh, thương mại độc lập với bên giao đại diện. Đây là đặc điểm khác biệt hoàn toàn với việc văn phòng đại diện hay chi nhánh của thương nhân thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình. Thương nhân làm đại diện sẽ được hưởng thù lao do việc làm đại diện, mức thù lao và cách tính thù lao, thanh toán thù lao sẽ do hai bên thỏa thuận. Việc làm đại diện được coi như là một lĩnh vực kinh doanh của thương nhân làm đại diện, vì thế, họ có thể có lợi nhuận nhưng cũng có thể bị thua lỗ, điều này còn tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của thương nhân làm đại diện. Về nguyên tắc, thương nhân làm đại diện có thể ký nhiều hợp đồng làm đại diện cho các thương nhân khác nhau, nếu như phạm vi đại diện của các hợp đồng đại diện không mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, công ty cổ phần y có thể ký 10 hợp đồng đại diện với 10 thương nhân khác nhau, miễn là phạm vi đại diện của các hợp đồng đại diện không mâu thuẫn với nhau hoặc không trực tiếp cạnh tranh với nhau. Khác với người lao động của bên giao đại diện hay một đơn vị trực thuộc của bên đó, bên đại diện độc lập và tự do trong hoạt động của mình. Thứ năm, việc làm đại diện không mang tính vụ việc như việc môi giới, mà được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quãng thời gian làm đại diện, theo thỏa thuận trong hợp đồng. Việc nhận ủy nhiệm thường xuyên để giao dịch cũng là một đặc điểm quan trọng để xác định tư cách pháp lý của đại diện thương mại, Đây là một điểm khác biệt quan trọng để phân biệt với quan hệ môi giới thương mại. Theo luật thương mại 2005, thì hai bên có quyền thỏa thuận về thời hạn đại diện cho thương nhân. Nếu các bên không có thỏa thuận, thì bất kỳ bên giao đại diện hay bên đại diện cũng có quyền thông báo cho bên kia về việc chấm dứt quan hệ đại diện. Xem điều 144 luật thương mại 2005. Thứ 6. Về phạm vi đại diện Điều 141 Luật Thương mại 2005 đã khẳng định bên đại diện thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của bên giao đại diện mà không quy định giới hạn cụ thể của việc làm đại diện. Nhưng Điều 143 đã quy định rằng phạm vi đại diện, nội dung của quan hệ đại diện có thể là một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại của bên giao đại diện. Theo quy định hiện hành thì hoạt động thương mại là một khái niệm khá rộng và quyền hoạt động thương mại của thương nhân cũng khá rộng. Nếu đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, thì đây chính là các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Như vậy, bên đại diện có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại của bên giao đại diện. Phạm vi đại diện sẽ không thể vượt quá phạm vi hoạt động thương mại của bên giao đại diện. Bên giao đại diện cũng không thể ủy quyền cho bên đại diện thực hiện hoạt động thương mại vượt quá phạm vi hoạt động thương mại của mình. Mức độ phạm vi ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi bên trong giao dịch. Thứ bảy, hình thức pháp lý của quan hệ đại diện cho thương nhân là hợp đồng đại diện cho thương nhân. Hợp đồng đại diện cho thương nhân chính là sự thể hiện thỏa thuận giữa các bên về quan hệ đại diện và là cơ sở pháp lý cho các bên để xác định các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động thương mại, cũng là một trong các căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên nếu có. 2.1.2 hợp đồng đại diện cho thương nhân như đã phân tích ở trên cả hai bên bên đại diện và bên giao đại diện đều là các chủ thể kinh doanh là các thương nhân độc lập cả hai bên đều tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình và được hưởng kết quả từ hoạt động kinh doanh các bên cũng có quyền tự do kinh doanh tự quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh mà không có mối quan hệ phụ thuộc với nhau về mặt pháp lý quan hệ giữa bên đại diện và bên giao đại diện phải được xác lập và thực hiện trên cơ sở hợp đồng, gọi là hợp đồng đại diện cho thương nhân. Mặc dù luật thương mại 2005 không có định nghĩa về hợp đồng đại diện cho thương nhân, nhưng có thể hiểu rằng, hợp đồng đại diện cho thương nhân là sự thỏa thuận giữa hai thương nhân, được gọi là bên đại diện và bên giao đại diện. Theo đó, bên đại diện nhận sự ủy nhiệm của bên giao đại diện để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và theo sự chỉ dẫn của bên giao đại diện, và được hưởng thù lao từ việc làm đại diện. Cũng có thể hiểu, hợp đồng đại diện cho thương nhân là sự thỏa thuận giữa hai thương nhân với nhau về việc làm đại diện cho thương nhân theo quy định của pháp luật thương mại. Hợp đồng đại diện cho thương nhân là một trong số rất nhiều loại hợp đồng phát sinh và được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của thương nhân. Các đặc điểm của hợp đồng đại diện cho thương nhân Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng phải là các thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, giữa thương nhân và chi nhánh hay văn phòng đại diện của mình không thể giao kết hợp đồng đại diện cho thương nhân. Hơn nữa, các đơn vị phụ thuộc của thương nhân như chi nhánh, văn phòng đại diện hay cửa hàng, trung tâm, phòng ban của một doanh nghiệp, hợp tác xã không thể được coi là một bên chủ thể hợp đồng đại diện cho thương nhân vì đây là những đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã chứ không phải là thương nhân. Theo Điều 581 Bộ Luật Dân sự 2005, thì chủ thể của hợp đồng ủy quyền là bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Tuy nhiên, phạm vi chủ thể của hợp đồng ủy quyền rộng hơn phạm vi chủ thể của hợp đồng đại diện rất nhiều. Thứ hai, về hình thức của hợp đồng đại diện cho thương nhân. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì hình thức của hợp đồng có thể là văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể. Nhưng theo quy định tại điều 142 Luật Thương mại 2005 thì hình thức của hợp đồng đại diện cho thương nhân phải bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương, bao gồm hợp đồng điện tử. Đối với một loại dịch vụ thương mại quan trọng, một dạng một dạng đặc thù của công việc ủy quyền có thù lao và gắn liền với quyền lợi của các bên trong một thời gian dài thì quy định hình thức của hợp đồng đại diện cho thương nhân bắt buộc phải lập thành văn bản là một quy định hợp lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Thứ ba, về nội dung của hợp đồng. Trước đây Luật Thương mại 1997 có quy định cụ thể về nội dung cơ bản của hợp đồng đại diện cho thương nhân, điều 85, nhưng nay luật thương mại 2005 thì không còn quy định về vấn đề này. Nội dung của hợp đồng đại diện cho thương nhân bao gồm sự thỏa thuận giữa các bên về quan hệ đại diện cho thương nhân, bao gồm các quyền và nghĩa vụ của bên đại diện và bên giao đại diện. Trên cơ sở tự do hợp đồng, một nguyên tắc quan trọng hàng đầu của Bộ Luật Dân sự, bên giao đại diện và bên đại diện có quyền thỏa thuận với nhau các vấn đề có liên quan đến đại diện cho thương nhân, trong đó phải quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và thể hiện đúng bản chất của quan hệ đại diện mà luật thương mại 2005 đã quy định. Bộ luật dân sự 2005 và luật thương mại 2005 luôn đề cao sự thỏa thuận giữa các bên. Do vậy, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh mong muốn cụ thể của mỗi bên, hai bên có thể thỏa thuận cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của mình. Xong, hợp đồng đại diện cho thương nhân nên có thỏa thuận với nhau về các vấn đề sau đây. Phạm vi đại diện, thời gian đại diện, thù lao đại diện, các quyền và nghĩa vụ của bên giao đại diện, các quyền và nghĩa vụ của bên đại diện, thỏa thuận về hạn chế cạnh tranh, vấn đề chấm dứt hợp đồng, chế tài do vi phạm hợp đồng. Thứ tư, chế tài đối với vi phạm hợp đồng đại diện cho thương nhân sẽ được áp dụng như quy định của luật thương mại 2005, vì đây là một loại hợp đồng trong hoạt động thương mại do luật thương mại 2005 quy định, các vấn đề có liên quan của hợp đồng và chế tài do vi phạm hợp đồng sẽ áp dụng theo các nguyên tắc mà luật thương mại 2005 đã quy định. Thứ năm, các vấn đề khác về hợp đồng đại diện cho thương nhân, chẳng hạn như liên quan đến xác lập hợp đồng và chấm dứt hợp đồng, tuân theo các quy định của Bộ luật dân sự 2005, theo nguyên tắc áp dụng luật đã trình bày tại chương 1 của giáo trình này. 2.1.3 quyền và nghĩa vụ của bên đại diện và bên giao đại diện. Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện và bên giao đại diện do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đại diện cho thương nhân, nếu các bên không có thỏa thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ đại diện này. Mục 1 của chương 5 Luật Thương mại 2005 quy định về đại diện cho thương nhân chỉ có 9 điều luật, nhưng cụm từ trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc trường hợp không có thỏa thuận được lặp lại nhiều lần trong gần hết các điều luật của luật này khi quy định về đại diện cho thương nhân, chẳng hạn các điều 144, 145, 146, 147, 148, 149. Các phân tích dưới đây là căn cứ theo quy định của pháp luật và giả định rằng các bên không có thỏa thuận khác. 2.1.3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại diện A. Quyền của bên giao đại diện Mặc dù luật thương mại 2005 không có một điều luật cụ thể quy định về các quyền của bên giao đại diện. Tuy nhiên, căn cứ theo pháp luật hiện hành, bên giao đại diện cũng có nhiều quyền cụ thể trong mối quan hệ với bên đại diện. Quyền của bên giao đại diện bao gồm các quyền mà pháp luật quy định và các quyền mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đại diện cho thương nhân. Với tư cách là một thương nhân, bên giao đại diện có quyền lựa chọn thương nhân làm đại diện cho mình tại các địa bàn thích hợp. Bên giao đại diện có quyền thỏa thuận cụ thể với bên đại diện về phạm vi đại diện. Với tư cách là bên ủy nhiệm, bên giao đại diện gần như bên ủy quyền sẽ có quyền quyết định về phạm vi ủy quyền mà bên đại diện sẽ nhân danh và thay mặt bên giao đại diện trong các giao dịch với bên thứ ba. Bên giao đại diện có quyền chỉ dẫn, yêu cầu bên đại diện phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của mình trong các hoạt động thương mại thuộc phạm vi đại diện, có quyền đòi hỏi bên đại diện phải thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và hợp đồng. B. Nghĩa vụ của bên giao đại diện Bên giao đại diện có các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên, khác hoàn toàn với việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện để giao dịch cho chính mình. Người đại diện có nguồn thu là thù lao do kết quả của việc làm đại diện. Vì thế, việc thanh toán thù lao đầy đủ và đúng hạn là một nghĩa vụ cơ bản của bên giao đại diện. Bên giao đại diện là phải thanh toán thù lao cho bên đại diện. Mức thù lao và thời hạn thanh toán thù lao do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định của điều 147 Luật Thương mại 2005 thì bên đại diện được hưởng thù lao đối với các hợp đồng mà được giao kết từ kết quả hoạt động của bên đại diện trong phạm vi đại diện. Quyền hưởng thù lao sẽ được tính từ thời điểm cụ thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận về mức thù lao, mặc dù đây là điều hầu như không xảy ra trong thực tiễn, thì mức thù lao được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 86 Luật Thương mại 2005. Bên cạnh việc phải thanh toán thù lao cho kết quả của hoạt động đại diện theo hợp đồng cho bên đại diện, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì bên giao đại diện còn phải thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ việc làm đại diện cho bên đại diện. Xác định chính xác các chi phí phát sinh từ việc thực hiện công việc đại diện Trong một quan hệ đại diện cụ thể cũng là yếu tố quan trọng mà bên giao đại diện phải cân nhắc. Bên giao đại diện phải thông báo ngay cho bên đại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện đã giao dịch, việc thực hiện hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc chấp nhận hay không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi đại diện mà bên đại diện thực hiện. Trong những trường hợp nhất định, nếu bên đại diện thực hiện những hoạt động thương mại vượt quá phạm vi đại diện mà hai bên đã thỏa thuận, thì bên giao đại diện có quyền xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận những hoạt động đó. Trong trường hợp này, nếu bên giao đại diện chấp thuận thì sẽ phải thanh toán thù lao cho bên đại diện. Từ các quy định tại khoản 1, điều 146 Luật Thương mại 2005, có thể thấy rõ hơn các loại đại diện, đó là đại diện giao dịch và đại diện giao kết hợp đồng. Đại diện giao dịch có một số đặc điểm giống môi giới thương mại, nhưng bản chất của hai hoạt động này là khác nhau. Bên giao đại diện phải cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết cho bên đại diện để bên này thực hiện các hoạt động thương mại trong phạm vi đại diện đúng pháp luật và hợp đồng. Mặc dù Luật Thương mại 2005 không có quy định cụ thể về tài sản và tài liệu, thông tin mà bên giao đại diện phải cung cấp cho bên đại diện, nhưng có thể hiểu rằng bên đại diện sẽ nhân danh bên giao đại diện, thay mặt bên giao đại diện hành động theo chỉ dẫn của bên giao đại diện trong các giao dịch với bên thứ ba. Vì vậy, bên giao đại diện phải cung cấp đầy đủ các tài liệu thông tin cần thiết về hoạt động thương mại của mình cho bên đại diện như hàng mẫu, sản phẩm trưng bày, phương tiện trưng bày, vân vân. Tuy nhiên, tất cả tài sản, tài liệu, thông tin mà bên giao đại diện cung cấp cho bên đại diện đều thuộc sở hữu của bên giao đại diện và bên đại diện sẽ phải hoàn trả khi hai bên chấm dứt quan hệ hợp đồng. Điều 146 Luật Thương mại 2005 cũng quy định về việc bên giao đại diện phải thông báo cho bên đại diện Về khả năng không giao kết được hợp đồng hay không thực hiện được hợp đồng trong phạm vi đại diện 2.1.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện A. Quyền của bên đại diện Với tư cách là bên nhận ủy nhiệm của bên giao đại diện trong các hoạt động thương mại thuộc phạm vi đại diện Bên đại diện có quyền nhân danh thay mặt bên giao đại diện trong các giao dịch với bên thứ ba Nhằm thực hiện hợp đồng đại diện Bên đại diện có quyền thỏa thuận với bên giao đại diện Về phạm vi đại diện và thời hạn đại diện, nếu không thỏa thuận về thời hạn thì mỗi bên đều có quyền thông báo cho bên kia về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng đại diện cho thương nhân. Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì khi bên giao đại diện thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên đại diện thì bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện phải trả một khoản thù lao do việc bên giao đại diện giao kết các hợp đồng với các khách hàng mà bên đại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác đáng lẽ bên đại diện được hưởng. Quy định nói trên, tại khoản 3 Điều 144 Luật Thương mại 2005 là một quy định khó áp dụng trong thực tiễn. Quyền được hưởng thù lao của bên đại diện là một quyền cơ bản, quan trọng bậc nhất của việc làm đại diện cho thương nhân. Đây cũng chính là mục đích mà bên đại diện hướng tới trong việc làm đại diện. Theo quy định tại Điều 147 Luật Thương mại 2005 thì quyền được hưởng thù lao của bên đại diện phát sinh từ thời điểm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đại diện như vậy. Quyền lợi quan trọng nhất này của bên đại diện sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên. Các bên có thể thỏa thuận thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao của bên đại diện sẽ phụ thuộc vào phạm vi đại diện và tính chất của quan hệ đại diện là đại diện giao dịch hay đại diện giao kết hợp đồng. Bên cạnh khoản tiền thù lao, bên đại diện cũng có thể yêu cầu bên giao đại diện thanh toán các chi phí hợp lý khác liên quan đến việc thực hiện công việc đại diện. Các quy định tại điều 148 Luật Thương mại 2005 cho thấy Bên đại diện có quyền yêu cầu, bên giao đại diện sẽ phải thanh toán khoản tiền này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận trước là bên đại diện sẽ không có quyền yêu cầu. Bên đại diện cũng có quyền yêu cầu bên giao đại diện cung cấp tài sản, hàng hóa, thông tin, tài liệu như catalog giới thiệu về hoạt động của bên giao đại diện để thực hiện công việc làm đại diện. Đây là quyền rất hợp lý bởi vì bên đại diện cần những điều kiện vật chất nhất định để có thể thực hiện các hoạt động thương mại, trên danh nghĩa của bên giao đại diện một cách bình thường. Điều 149, luật thương mại 2005 đã cho phép bên đại diện được cầm giữ tài sản, hàng hóa, tài liệu đã nhận từ bên giao đại diện để bảo đảm việc thanh toán. Đây là quy định hợp lý nhằm giúp bên đại diện có thể khắc phục thiệt hại, đảm bảo khả năng được thanh toán thù lao và chi phí hợp lý của hoạt động đại diện. B. Nghĩa vụ của bên đại diện Điều 145 Luật Thương mại 2005 có quy định cụ thể về nghĩa vụ của bên đại diện nếu các bên không có các thỏa thuận khác. Theo đó, bên đại diện có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện với tư cách là bên được ủy nhiệm của bên giao đại diện. Bên đại diện phải tuân theo những chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu những chỉ dẫn đó không vi phạm pháp luật. Bên đại diện phải thực hiện nghĩa vụ thông tin cho bên giao đại diện về những cơ hội kinh doanh và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã được bên giao đại diện ủy quyền. Bên đại diện phải bảo quản các tài sản, hàng hóa, tài liệu đã được bên giao đại diện giao cho để thực hiện công việc đại diện và phải hoàn trả bên giao đại diện khi chấm dứt hợp đồng. Luật Thương mại 2005 còn quy định nghĩa vụ bảo mật của bên đại diện. Theo đó, bên đại diện không được tiết lộ hoặc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khác, các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại, của bên giao đại diện trong thời gian thực hiện hợp đồng đại diện và 2 năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng. Bên đại diện cũng không được thực hiện các hoạt động thương mại trên danh nghĩa của mình hay của người thứ ba trong phạm vi làm đại diện. Điều khoản hạn chế cạnh tranh này giúp bảo vệ lợi ích của bên giao đại diện. Tóm lại, quan hệ đại diện cho thương nhân theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam có nhiều nét tương đồng với mô hình đại diện thương mại theo pháp luật của một số nước phát triển. Mô hình này đã được ghi nhận trong luật thương mại 1997 và bây giờ là luật thương mại 2005. Các quy định về đại diện cho thương nhân trong luật thương mại 2005 khá ít, nhưng đã thể hiện được bản chất của quan hệ đại diện và đã tạo điều kiện đầy đủ cho các bên thỏa thuận trong hợp đồng, các quyền và nghĩa vụ của mình. 2.2 Môi giới thương mại 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm Nghề môi giới đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử loài người, nhằm giúp cho các bên có nhu cầu gặp gỡ giao dịch với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta vẫn cần và chứng kiến nhiều hoạt động môi giới diễn ra, nó mang lại những hiệu quả nhất định cho cả hai bên. Chẳng hạn, công ty A muốn bán một dây chuyền thiết bị chế biến thức ăn gia súc, mà không biết ai có nhu cầu mua. Trong khi đó, công ty B đang tìm kiếm một dây chuyền như vậy, thì lại không biết doanh nghiệp nào muốn bán để mà mua. Như vậy, nếu có sự xuất hiện của C, với tư cách là người môi giới, giúp cho hai bên A và B gặp gỡ giao dịch được với nhau thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng ghi nhận. Môi giới thương mại đã được quy định trong Luật Thương mại 1997 và tiếp tục được phát triển trong Luật Thương mại 2005, mục 2, chương 5. Nếu căn cứ theo định nghĩa về hoạt động thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì hoạt động thương mại được hiểu khá rộng là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi thì môi giới thương mại có thể được hiểu bao gồm cả các hoạt động môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải. Tuy nhiên, do tính chất đa dạng của các hoạt động môi giới trong các lĩnh vực khác nhau, không phải tất cả các hoạt động môi giới trong hoạt động kinh doanh đều được quy định và điều chỉnh bởi luật thương mại 2005. Ví dụ, môi giới bất động sản phải đáp ứng những điều kiện nhất định và được quy định bởi luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn. Hoạt động môi giới chứng khoán được quy định trong luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, vân vân. Ở đây, chỉ tập trung trình bày về môi giới thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005. Theo Luật Thương mại 2005 thì môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian, gọi là bên môi giới, cho các bên mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gọi là bên được môi giới, trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới, điều 150. Căn cứ theo các quy định của luật thương mại 2005 thì có thể nhận thấy môi giới thương mại có các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, đây là hoạt động thương mại, một loại dịch vụ thương mại, một hình thức trung gian thương mại. Theo đó, một thương nhân làm một công việc cho thương nhân khác để hưởng thù lao. Bên môi giới thực hiện hoạt động môi giới nhằm mục đích lợi nhuận bằng việc nhận thù lao của bên thuê dịch vụ. Vì thế... Kết quả hoạt động kinh doanh của bên môi giới sẽ phụ thuộc vào khả năng và hiệu quả của hoạt động môi giới. Trong hoạt động môi giới, bên môi giới nhân danh chính mình với tư cách là người môi giới tham gia vào giao dịch, trong các giao dịch với các bên, đây là hình thức trung gian thương mại khác biệt hoàn toàn với đại diện cho thương nhân. Bởi vì trong dịch vụ đại diện cho thương nhân thì bên đại diện nhân danh bên thuê mình, bên giao đại diện, chứ không phải nhân danh chính họ. Thứ hai, chủ thể trong quan hệ môi giới thương mại gồm có bên môi giới và bên được môi giới. Theo quy định của luật thương mại 2005, thì bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân, phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề môi giới thương mại. Đây là quy định hoàn toàn hợp lý, bởi vì trong quan hệ môi giới, chính bên môi giới là bên thực hiện hoạt động thương mại. Tuy nhiên, đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, trong các lĩnh vực nhất định, thì còn phải đáp ứng được các điều kiện khác do pháp luật quy định, chẳng hạn như điều kiện để kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán, môi giới tàu biển được quy định trong các quan bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Về phía bên được môi giới, luật thương mại không quy định bắt buộc bên được môi giới phải là thương nhân hay không, từ đó có thể suy ra rằng bên được môi giới có thể làm hoặc không là thương nhân. Như vậy, các với hình thức đại diện cho thương nhân đã phân tích ở phần trên, thì cả hai bên giao đại diện và bên đại diện phải là thương nhân. Trong quan hệ môi giới thương mại, chỉ cần bên môi giới là thương nhân trong khi vấn đề tư cách thương nhân của bên được môi giới không đặt ra. Thứ ba, nội dung và phạm vi của công việc môi giới khá rộng, bao gồm tất cả các công việc làm trung gian cho các bên mua bán trong quan hệ mua bán hàng hóa hay cung ứng và sử dụng dịch vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ với mục đích cho các bên này giao kết được hợp đồng với nhau. Luật Thương mại 2005 chỉ quy định bên môi giới làm trung gian cho các bên mà không quy định cụ thể các việc mà bên môi giới phải làm. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của luật thương mại 2005, thì bên môi giới có thể tiếp nhận các thông tin, hàng mẫu, tài liệu của bên thuê dịch vụ để tiến hành việc tìm kiếm, thúc đẩy các bên có cung và bên có cầu đạt được thỏa thuận mua bán hay cung ứng dịch vụ với nhau. Bên môi giới có thể phải làm nhiều việc cụ thể như tìm kiếm, tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu, thuyết phục các bên liên quan. Thứ tư, quan hệ môi giới thương mại được xác lập trên cơ sở hợp đồng môi giới. Theo quy định tại Điều 150, Luật Thương mại 2005, thì quan hệ môi giới, các quyền và nghĩa vụ giữa bên môi giới và bên được môi giới phải thể hiện trên hợp đồng môi giới. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng môi giới sẽ được trình bày dưới đây. 2.2.2 Hợp đồng môi giới thương mại Hợp đồng môi giới là sự thỏa thuận giữa bên môi giới và bên được môi giới. Theo đó, bên môi giới làm trung gian trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng cho bên được môi giới và các tổ chức, cá nhân khác trong việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hợp đồng môi giới có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng gồm bên môi giới và bên được môi giới. Bên môi giới phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh làm dịch vụ môi giới thương mại. Luật Thương mại 2005 không có quy định nào về tư cách của bên được môi giới có phải là thương nhân hay không, mà chỉ tập trung vào việc quy định hành vi thương mại của thương nhân làm nghề môi giới. Như vậy, bên được môi giới có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, có nghĩa là các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự đều có thể trở thành bên thuê dịch vụ môi giới. Thứ hai, về hình thức của hợp đồng. Trong khi Điều 94 Luật Thương mại 1997 quy định hình thức của hợp đồng môi giới phải bằng văn bản, Từ luật thương mại 2005, không có quy định như vậy. Do đó có thể hiểu rằng, theo quy định hiện hành, hợp đồng môi giới có thể xác lập bằng văn bản, lời nói hay hành vi cụ thể. Việc sử dụng hình thức hợp đồng như thế nào là do các bên tự quyết định. Tuy nhiên, đối với công việc môi giới trong các lĩnh vực cụ thể mà pháp luật đòi hỏi hình thức hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản thì phải đáp ứng được điều kiện này. Thứ ba, nội dung của hợp đồng môi giới là sự thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ môi giới. Luật Thương mại 1997 có quy định về các nội dung chủ yếu của hợp đồng môi giới, điều 94, nhưng Luật Thương mại 2005 không có quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về nội dung công việc môi giới, thời hạn thực hiện hợp đồng, thù lao và chi phí cho công việc môi giới, thời hạn và phương thức thanh toán, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, cách thức giải quyết tranh chấp cũng như các quyền, nghĩa vụ khác của các bên. Nếu hợp đồng không có quy định, thì sẽ áp dụng các quy định của pháp luật. 2.2.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên Phần này sẽ trình bày về quyền và nghĩa vụ của bên môi giới và bên được môi giới trong quan hệ môi giới thương mại. Về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên bao gồm các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận và các quyền nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định. Như đã đề cập, giáo trình này không đi vào phân tích quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động môi giới, trong các lĩnh vực đặc thù, mà chỉ tập trung vào các quy định của luật thương mại 2005. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới Quyền được hưởng thủ lao môi giới là một quyền quan trọng của bên môi giới. Đây cũng chính là mục đích trực tiếp mà bên môi giới mong muốn đạt được khi giao kết hợp đồng môi giới. Về nguyên tắc, bên môi giới được hưởng thủ lao môi giới từ thời điểm các bên được môi giới đã giao kết được hợp đồng với nhau chứ không phải ở thời điểm bên môi giới giới thiệu các bên gặp nhau hay khi các bên thực hiện xong hợp đồng mua bán hay cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền tự do thỏa thuận giữa các bên, Luật Thương mại 2005 cho phép các bên trong hợp đồng môi giới có quyền thỏa thuận thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao khác với nguyên tắc đã trình bày ở trên. Bên cạnh thù lao môi giới, bên môi giới được quyền yêu cầu bên được môi giới thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, Kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, luật thương mại 2005 đã để ngỏ khả năng cho bên môi giới thu về các khoản chi phí thực tế đã bỏ ra một cách hợp lý, kể cả khi các bên được môi giới không đạt được thỏa thuận với nhau. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của bên môi giới trong cả những trường hợp mà những nỗ lực của bên môi giới chưa mang lại kết quả trực tiếp và theo thời hạn mong muốn. Bên môi giới còn có các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận. Điều 151, luật thương mại 2005, quy định một loạt các nghĩa vụ của bên môi giới, theo đó trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên môi giới có các nghĩa vụ sau đây. Trong trường hợp bên được môi giới giao cho bên môi giới các mẫu hàng hóa, tài liệu để thực hiện việc môi giới, thì bên môi giới có nghĩa vụ bảo quản và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới. Bên môi giới không được tiết lộ, không được cung cấp thông tin có được từ việc thực hiện công việc môi giới cho các tổ chức, cá nhân làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới. Với bản chất của quan hệ môi giới, bên môi giới không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới. Trừ trường hợp, bên môi giới có sự ủy quyền của bên được môi giới để tham gia thực hiện hợp đồng. Khi thực hiện công việc môi giới, bên môi giới phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tư cách chủ thể hợp pháp của các bên Mà mình môi giới giới thiệu họ đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng với nhau. Các bên được môi giới đã không biết nhau trước khi được môi giới qua hoạt động của người môi giới. Vì thế, việc quy định bên môi giới phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, bên môi giới không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán, khả năng thực hiện hợp đồng và các yếu tố khác liên quan đến các bên được môi giới các bên phải tự tìm hiểu và quyết định khi đàm phán, giao kết hợp đồng quyền và nghĩa vụ của bên được môi giới mặc dù luật thương mại 2005 không có một điều luật riêng quy định về quyền của các bên được môi giới nhưng có thể hiểu rằng bên được môi giới có quyền yêu cầu bên môi giới phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình chẳng hạn như phải bảo quản các mẫu hàng hóa tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới Yêu cầu bên môi giới không được tiết lộ thông tin làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên được môi giới. Các quyền này bao gồm những quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng và quyền yêu cầu bên môi giới thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật quy định. Nghĩa vụ của bên được môi giới được quy định tại Điều 152 Luật Thương mại 2005. Nếu giữa bên môi giới và bên được môi giới không có thỏa thuận khác thì bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây. Phải cung cấp thông tin, tài liệu Hương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà cần nhờ bên môi giới giao dịch. Phải thanh toán thủ lao cho bên môi giới theo thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận cụ thể về thủ lao môi giới, thì mức thù lao này sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 86 Luật Thương mại 2005. Bên cạnh đó, bên được môi giới còn phải trả cho bên môi giới những chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến công việc môi giới. 2.3 Ủy thác mua bán hàng hóa 2.3.1 Khái niệm và đặc điểm Trong thực tiễn kinh doanh, có những trường hợp thương nhân có hàng hóa nhưng không muốn hoặc không thể trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng bán hàng cho tổ chức cá nhân khác. Hoặc thương nhân có tiền nhưng do điều kiện nhất định hoặc không muốn trực tiếp đứng tên mua hàng hóa thì có thể ủy nhiệm cho một thương nhân khác thực hiện việc này. Ủy thác mua bán hàng hóa là một hình thức trung gian thương mại được quy định tại mục 3, chương 5 luật thương mại 2005 từ điều 155 đến 165. Theo luật thương mại 2005 thì ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại mà theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác điều 155. Theo quy định của luật thương mại 2005 thì ủy thác mua bán hàng hóa có các đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất, đây là một hình thức trung gian thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân. Chủ thể tham gia được gọi là bên ủy thác và bên nhận ủy thác, theo đó bên ủy thác có tiền hoặc có hàng để giao cho bên nhận ủy thác thực hiện việc mua hàng hoặc bán hàng theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác. Như vậy, có hai loại ủy thác. Một, ủy thác mua hàng tức là bên ủy thác đưa tiền cho bên nhận ủy thác mua hàng hoặc 2. Ủy thác bán hàng, tức là bên ủy thác giao hàng cho bên nhận ủy thác để bán. Tuy nhiên, trong thực tiễn kinh doanh, việc ủy thác mua hàng ít khi được thực hiện so với hoạt động ủy thác bán hàng. Thứ hai Hàng hóa là đối tượng thực hiện mua bán, phải hợp pháp, được phép lưu thông trên thị trường. Các bên không được ủy thác và nhận ủy thác mua bán hàng hóa bị cấm lưu thông trên thị trường. Hành vi mua bán hàng cấm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hàng hóa mua bán còn phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của các bên. Thứ ba, ủy thác mua bán hàng hóa là một dạng ủy quyền đặc biệt. Theo đó, bên ủy thác ủy nhiệm cho bên nhận ủy thác, sử dụng danh nghĩa của chính bên nhận ủy thác để mua hoặc bán hàng hóa cho bên ủy thác. Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa nếu như không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên ủy thác. Thứ tư, quan hệ ủy thác phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy thác giữa hai bên. Hợp đồng ủy thác là cơ sở, là căn cứ pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên, nhằm bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của bên trong quan hệ ủy thác. Các vấn đề cụ thể sẽ được trình bày ở phần dưới đây. 2.3.2 Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa. Quan hệ giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác phải được thể hiện bằng hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa. Đây là sự thỏa thuận giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa cho bên ủy thác trên danh nghĩa của mình để được hưởng thù lao. Hợp đồng này có các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng gồm hai bên là bên ủy thác và bên nhận ủy thác. Bên ủy thác có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, nhưng bên nhận ủy thác bắt buộc phải là thương nhân. Điều 156-157 Luật Thương mại 2005 Trong khi đó, nếu so sánh với quan hệ đại diện cho thương nhân, chúng ta thấy có sự khác nhau về chủ thể thuê dịch vụ, bên giao đại diện phải là thương nhân. Bên nhận ủy thác phải là thương nhân là quyết định hoàn toàn hợp lý bởi vì chủ thể này thực hiện hoạt động thương mại vì mục đích lợi nhuận. Thứ hai, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa bắt buộc phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương. Đây là quy định hoàn toàn hợp lý nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ ủy thác, chẳng hạn bên thuê dịch vụ, tức bên ủy thác luôn phải đối mặt với những rủi ro nhất định. Hình thức hợp đồng bằng văn bản là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ giữa các bên và là cơ sở, để bảo vệ lợi ích của bên ủy thác. Thứ ba, cũng giống như đã trình bày ở trên, luật thương mại 1997 có quy định các nội dung chủ yếu của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, điều 104, nhưng luật thương mại 2005 không có quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, nội dung của hợp đồng ủy thác thông thường có các vấn đề như hàng hóa được ủy thác, khối lượng, số lượng của hàng hóa ủy thác, chất lượng, mẫu mã của hàng hóa ủy thác, Giá cả mua bán của hàng hóa ủy thác, thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa ủy thác, thủ loại ủy thác và thời hạn thanh toán, vân vân. 2.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 2.3.3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác. Cũng giống như các hoạt động trung gian thương mại khác, quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác được quy định tại các văn bản pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên. Theo quy định tại điều 162 và 163 Luật Thương mại 2005, nếu giữa bên ủy thác về bên nhận ủy thác không có thỏa thuận khác, thì bên ủy thác có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Quyền yêu cầu bên nhận ủy thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác giữa hai bên, mà cụ thể là việc thực hiện việc mua hay việc bán hàng hóa theo thỏa thuận. Bên ủy thác cũng không phải chịu trách nhiệm về việc bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp Sự vi phạm pháp luật của bên nhận ủy thác có nguyên nhân là do bên ủy thác gây ra, hoặc do hai bên cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động ủy thác. Bên ủy thác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết, phương tiện cần thiết cho bên nhận ủy thác để thực hiện hợp đồng ủy thác. Bên ủy thác có nghĩa vụ giao tiền cho bên nhận ủy thác để mua hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác mua hàng. Trong trường hợp này, bên nhận ủy thác sẽ nhân danh chính mình, để mua hàng theo số lượng, khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng theo thỏa thuận, hoặc giao hàng cho bên nhận ủy thác để bán theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác bán hàng. Trong trường hợp này, bên nhận ủy thác sẽ nhân danh chính mình để bán hàng của bên ủy thác theo các điều kiện, đặc biệt là về giá cả, thanh toán đã thỏa thuận với bên ủy thác. Một nghĩa vụ quan trọng khác của bên ủy thác là phải thanh toán thù lao ủy thác và các khoản chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác. Đây là hai khoản tiền khác nhau. Khoản thứ nhất chính là nguồn thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ ủy thác, còn khoản thứ hai chính là các chi phí thực tế hợp lý mà bên nhận ủy thác đã phải bỏ ra để thực hiện công việc được ủy thác. 2.3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác. Là bên cung ứng dịch vụ, bên nhận ủy thác cũng có các quyền và nghĩa vụ được quy định bởi pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên. Một số quyền của bên nhận ủy thác cũng chính là nghĩa vụ của bên ủy thác và ngược lại. Theo quy định tại Điều 164 và 165 của luật thương mại 2005 thì nếu hai bên không có thỏa thuận khác bên nhận ủy thác sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Bên nhận ủy thác có quyền nhận thù lao ủy thác theo thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận cụ thể thì có thể áp dụng nguyên tắc xác định thù lao theo quy định tại Điều 86 luật thương mại 2005. Thù lao của bên nhận ủy thác được xác định Theo hợp đồng giữa hai bên, có thể là một tỷ lệ phần trăm trên giá trị của hàng hóa ủy thác mua hay ủy thác bán hoặc một số tiền cố định khác. Bên cạnh thù lao ủy thác, bên nhận ủy thác còn có quyền yêu cầu bên ủy thác thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh trong việc thực hiện công việc ủy thác. Tuy nhiên, chi phí này phải là thực tế, phải hợp lý và liên quan đến việc thực hiện công việc được ủy thác. Bên nhận ủy thác có quyền yêu cầu bên ủy thác phải giao tài liệu cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng. Luật thương mại 2005 cũng cho phép bên nhận ủy thác được từ chối trách nhiệm về hàng hóa đã bàn giao đúng thỏa thuận cho bên ủy thác. Cách quy định của Luật thương mại 2005 có thể gây lo ngại cho bên ủy thác. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên tắc áp dụng khi bên nhận ủy thác đã giao hàng đúng thỏa thuận, được hiểu là đúng số lượng, khối lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất, vân vân. cho bên ủy thác và giữa các bên không có thỏa thuận khác về vấn đề này. Do vậy, để ràng buộc trách nhiệm của bên nhận ủy thác trong việc mua hay bán hàng cho bên ủy thác, các bên nên quy định cụ thể về trách nhiệm của bên nhận ủy thác. Bên nhận ủy thác có nghĩa vụ thực hiện công việc mua hàng hoặc bán hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác. Đây là nghĩa vụ bao quát các công việc liên quan. Là một bên nhận ủy nhiệm, bên nhận ủy thác phải có nghĩa vụ thông tin cho bên ủy thác, phải thông báo cho bên ủy thác, Những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nhằm giúp bên ủy thác nắm bắt đầy đủ thông tin về việc thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, bên nhận ủy thác cũng có nghĩa vụ bảo mật không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện hợp đồng cho các tổ chức cá nhân khác. Bên nhận ủy thác có nghĩa vụ phải thực hiện đúng các chỉ dẫn của bên ủy thác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên nhận ủy thác phải bảo quản tài sản, tài liệu mà bên ủy thác đã giao để thực hiện hợp đồng. Một nghĩa vụ quan trọng bậc nhất của bên nhận ủy thác là việc phải giao lại tiền hàng đối với công việc ủy thác bán hàng cho bên ủy thác và giao lại hàng hóa đã mua bằng tiền của bên ủy thác đối với việc nhận ủy thác mua hàng cho bên ủy thác đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Với tư cách là bên nhận sự ủy nhiệm của bên ủy thác, bên nhận ủy thác phải lên đời chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm đó có một phần do lỗi của bên nhận ủy thác. 2.4. Đại lý thương mại 2.4.1. Khái niệm và đặc điểm Như đã phân tích tại mục 1 của chương này, các thương nhân muốn bán hàng hóa của mình, sản xuất ra hay cung ứng dịch vụ ra thị trường cho người tiêu dùng thì có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau từ việc trực tiếp mở cửa hàng, tự mình thiết lập các địa điểm kinh doanh để bán hàng hoặc thông qua các trung gian thương mại. Như đã phân tích trên đây, nếu thiết lập mô hình đại diện cho thương nhân thì thương nhân làm đại diện không trực tiếp bán hàng cho khách hàng, không trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng. Việc sử dụng người môi giới cũng chỉ giúp cho thương nhân tìm được và đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng, chứ người môi giới không trực tiếp thực hiện việc bán hàng ra thị trường cho thương nhân. Đại lý thương mại là hình thức trung gian thương mại phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Hình thức trung gian thương mại này đã được quy định tại luật thương mại 1997, và sau đó tiếp tục được quy định tại luật thương mại 2005, từ điều 166 đến 177, với sự thay đổi từ đại lý mua bán hàng hóa thành đại lý thương mại. Theo quy định tại điều 166 luật thương mại 2005, thì đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Từ các quy định của luật thương mại 2005, có thể nhận thấy, đại lý thương mại có các đặc điểm cơ bản như sau. Thứ nhất, đây là hình thức trung gian thương mại. Theo đó, một thương nhân, gọi là bên đại lý, đứng ở giữa, làm trung gian cho việc tiêu thụ hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa bên giao đại lý và khách hàng. Nhưng, khác với ba hình thức trung gian thương mại ở trên về cách thức thực hiện. Ví dụ, trong trường hợp một công ty sản xuất vật liệu xây dựng, A, ký hợp đồng đại lý với một công ty làm đại lý, B, B, thì B sẽ trực tiếp bán hàng theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng đại lý cho khách hàng C. Và như vậy, bên giao đại lý A không trực tiếp là một bên trong quan hệ mua bán vật liệu xây dựng với người mua C, nhưng đã bán được hàng, đã có doanh thu trên cơ sở quan hệ đại lý bán hàng giữa A và B. Thứ hai, đại lý thương mại là quan hệ giữa hai bên, là bên đại lý và bên giao đại lý. Theo đó, cả hai bên đều phải là thương nhân, bởi vì bên giao đại lý, chính là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi. Vì thế, việc luật thương mại 2005, quy định bên giao đại lý phải là thương nhân, là hoàn toàn phù hợp. Bên đại lý cũng phải có tư cách thương nhân, bởi vì bên đại lý chính là chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc làm trung gian thương mại dưới hình thức này. Điều kiện để trở thành đại lý trong một số lĩnh vực kinh doanh nhất định phải tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Chẳng hạn, điều kiện để làm đại lý bán lẻ xăng dầu quy định tại Điều 14 Nghị định số 84/2009/ND-CP trên trên phải là doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu phải có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu phải có cán bộ quản lý nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Như vậy cũng giống với việc làm đại diện cho thương nhân cả hai bên trong quan hệ đại lý thương mại đều phải là thương nhân nhưng khác với hình thức môi giới thương mại hay ủy thác mua bán hàng hóa, vì trong hai hình thức trung gian thương mại này, chỉ cần bên làm dịch vụ là thương nhân, còn bên thuê dịch vụ, tức bên được môi giới hay bên ủy thác, không nhất thiết phải là thương nhân. Thứ ba, cách thức thực hiện đại lý thương mại cũng khác hoàn toàn với các hình thức trung gian thương mại khác. Trong quan hệ đại lý thương mại, bên làm dịch vụ, tức là bên đại lý nhân danh chính mình, sử dụng tư cách pháp lý của mình trong việc giao dịch với các bên thứ ba, khách hàng, Cũng giống như người môi giới, trong môi giới thương mại, hay bên nhận ủy thác trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa. Bên đại lý bán hàng, cho bên giao đại lý, hoặc mua hàng cho bên giao đại lý, hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng, chứ không phải bán hàng của mình, mua hàng cho mình, hay cung ứng dịch vụ của mình. Đặc điểm này, có nhiều điểm tương đồng với quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa, nhưng thực chất, ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại khác nhau một cách cơ bản. thứ tư Bên giao đại lý vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa đã giao cho bên đại lý để bán cho khách hàng hoặc là chủ sở hữu đối với tiền giao cho bên đại lý để mua hàng. Theo đúng bản chất của đại lý, một hình thức trung gian thương mại, một loại hình dịch vụ thì việc quy định hàng hóa đại lý thuộc quyền sở hữu của bên giao đại lý là hoàn toàn phù hợp nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của bên giao đại lý. Thứ năm, quan hệ đại lý thương mại giữa bên đại lý và bên giao đại lý được thực hiện mang tính gắn bó lâu dài, ổn định chứ không phải là theo từng vụ việc, từng đợt mua bán hàng hóa như quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa. Trong rất nhiều trường hợp, quan hệ đại lý thường có thời hạn cụ thể, có thể là một năm, ba năm, thậm chí năm năm hay mười năm, trong khi quan hệ ủy thác thường không đặt ra vấn đề thời gian. Hơn nữa, đối tượng của hoạt động đại lý có thể là hàng hóa hoặc dịch vụ, nhưng đối tượng của quan hệ ủy thác chỉ có là hàng hóa, chứ không có dịch vụ. Tức là ủy thác mua hàng hay bán hàng chứ không có ủy thác cung ứng dịch vụ. Thứ sáu, cũng giống như các hình thức trung gian thương mại khác, quan hệ đại lý thương mại phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng đại lý thương mại được thiết lập theo quy định của pháp luật. Đây chính là cơ sở, là căn cứ pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên. 2.4.2 Các hình thức đại lý Thực tiễn kinh doanh cho thấy, các thương nhân có thể sử dụng những hình thức đại lý khác nhau, khá đa dạng, Phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Điều 169 Luật Thương mại 2005 đã quy định cụ thể về ba hình thức đại lý nhưng cho phép các thương nhân được quyền thỏa thuận với nhau các hình thức đại lý khác. Đại lý bao tiêu được hiểu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua hoặc bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý để được hưởng thù lao. Hình thức đại lý này có nhiều nét tương đồng với ủy thác mua bán hàng hóa. Bên đại lý phải thực hiện bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa nhất định hay mua một khối lượng hàng hóa nhất định cho bên giao đại lý. Luật Thương mại 2005 không có quy định cụ thể một khối lượng hàng hóa là bằng bao nhiêu nên các bên có thể thỏa thuận cụ thể về vấn đề này. Đó có thể là một khối lượng số lượng hàng hóa nhất định như 50 chiếc TV hay 3 tấn hàng hoặc 100 bộ quần áo, vân vân. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý thực hiện việc mua hoặc bán một hoặc một số mặt hàng hoặc chỉ cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định. Như vậy, chữ độc quyền cho thấy sự hạn chế về thị trường địa lý và về cả hàng hóa đại lý hoặc dịch vụ làm đại lý của bên đại lý. Luật Thương mại 2005 không có quy định cụ thể về phạm trù một khu vực địa lý nhất định. Do vậy, Các bên trong quan hệ hợp đồng đại lý có thể tự mình xác định không gian đại lý này. Trong thực tiễn, bên đại lý thường thích làm đại lý độc quyền bởi vì họ sẽ không phải e ngại nhiều về vấn đề cạnh tranh với các đại lý khác. Tuy nhiên, cần phân biệt đại lý độc quyền với tính chất là một hình thức đại lý với những điều khoản về hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng đại lý, chẳng hạn như các quy định về việc bên đại lý không được làm đại lý cho bất kỳ một thương nhân nào khác trong việc tiêu thụ hàng hóa, mua hàng hay cung ứng dịch vụ mà có khả năng cạnh tranh với hàng hóa, dịch vụ của bên giao đại lý. Tổng đại lý Theo quy định của luật thương mại 2005, thì Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống các đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Trong quan hệ với bên giao đại lý, thì Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của Tổng đại lý và với danh nghĩa của Tổng Đại Lý. Như vậy, Luật Thương mại 2005 quy định rõ ràng về tư cách giao dịch với bên giao đại lý của Tổng Đại Lý và các đại lý trực thuộc, nhưng còn chưa rõ ràng về cụm từ sự quản lý của Tổng Đại Lý đối với các đại lý trực thuộc sẽ như thế nào. Về nguyên tắc, Tổng Đại Lý và các đại lý đều là những thương nhân độc lập, nhưng theo Luật Thương mại 2005, thì các đại lý trực thuộc sẽ phải chịu sự quản lý của Tổng Đại Lý. Theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 84 trên 2009 trên NDCP thì điều kiện để làm tổng đại lý xăng dầu phải là doanh nghiệp có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận với nhau. Hình thức đại lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào quan hệ giữa hai bên với nhau. Luật Thương mại 2005 không quy định cụ thể đại lý bán hàng, đại lý mua hàng hay đại lý cung ứng dịch vụ là những hình thức đại lý. Nếu phân tích từ quan hệ đại lý theo cách quy định của luật thương mại 2005 thì có thể có Đại lý bán hàng là hình thức đại lý mà bên giao đại lý giao hàng hóa cho bên đại lý bán theo điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng đại lý. Đại lý mua hàng là hình thức đại lý mà bên giao đại lý giao tiền cho bên đại lý để bên đại lý đi mua hàng theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng đại lý. Đại lý cung ứng dịch vụ tức là bên giao đại lý ủy quyền cho bên đại lý Cung ứng dịch vụ cho khách hàng Như vậy, luật thương mại 2005 sử dụng cụm từ Ủy quyền cung ứng dịch vụ chứ không phải là giao dịch vụ như hình thức giao hàng cho bên giao đại lý Đại lý cung ứng dịch vụ là một dạng đại lý mới so với quy định trước đây trong luật thương mại 1997 Trong 3 loại hình đại lý nói trên thì hình thức đại lý bán hàng và đại lý cung ứng dịch vụ vẫn là những loại đại lý được sử dụng phổ biến hiện nay 2.4.3 Hợp đồng đại lý Cũng giống như đã phân tích ở các phần trên, quan hệ đại lý thương mại phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng đại lý. Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa bên đại lý và bên giao đại lý về việc bên đại lý nhân danh chính mình thực hiện việc mua hàng hóa, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Hợp đồng đại lý có các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, về chủ thể của hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng đại lý gồm hai bên là bên đại lý và bên giao đại lý, theo đó cả hai bên đều phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Thứ hai, về hình thức của hợp đồng, hợp đồng đại lý phải lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương. Như vậy, cũng giống như quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa và đại diện cho thương nhân với tinh chất phức tạp và liên quan đến lợi ích lâu dài của các bên. Luật Thương bại 2005 quy định Hình thức của hợp đồng đại lý phải bằng văn bản là hoàn toàn hợp lý. Đây là cơ sở, căn cứ quan trọng cho việc xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình hợp tác giữa hai bên với nhau. Thứ ba, về đối tượng của hợp đồng. Hàng hóa là đối tượng của quan hệ đại lý và dịch vụ mà bên đại lý được ủy quyền cung ứng cho khách hàng phải là những hàng hóa, dịch vụ hợp pháp, không bị cấm lưu thông, bị cấm giao dịch và phải tuân theo những quy định cụ thể của các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan. Thứ tư, về nội dung của hợp đồng, Luật Thương mại 2005 cũng không có những quy định cụ thể về nội dung của hợp đồng đại lý như Luật Thương mại 1997. Nhìn chung, nội dung của hợp đồng đại lý có thể bao gồm thỏa thuận cụ thể về các vấn đề sau: hình thức đại lý, hàng hóa hay dịch vụ mà bên đại lý mua, bán hoặc cung ứng, thù lao của bên đại lý, thời hạn hợp đồng, thời hạn thanh toán, giao nhận, vân vân. 2.4.4 Quyền và nghĩa vụ của các bên 2.4.4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý cũng giống như đã phân tích ở các phần trên sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa các bên. Bên giao đại lý chính là bên có hàng hóa hoặc có tiền để giao cho bên đại lý thực hiện việc bán hàng hoặc việc mua hàng hoặc là bên có dịch vụ ủy quyền cho bên đại lý thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Bên giao đại lý có thể bị rủi ro bởi các hành vi vi phạm hợp đồng của bên đại lý. Nếu giữ bên đại lý và bên giao đại lý không có thỏa thuận khác, thì theo luật thương mại 2005, bên giao đại lý có các quyền sau. Quyền ấn định giá bán hàng, giá mua hàng hay giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng trong hoạt động của bên đại lý. Như vậy, khác hoàn toàn với quan hệ hợp đồng phân phối, theo đó nhà phân phối là chủ sở hữu của hàng hóa và tự mình quyết định giá bán, thì bên đại lý thực hiện việc bán hàng nhưng không có quyền sở hữu với hàng hóa mà mình bán và phải tuân theo quy định về giá bán của bên giao đại lý. Bên cạnh việc quyết định giá bán của đại lý cho khách hàng, Luật Thương mại 2005 còn cho phép bên giao đại lý ấn định giá giao đại lý, tức là mức giá đầu vào của bên đại lý. Tuy nhiên, mức giá bán ra và giá đầu vào như thế nào có liên quan chặt chẽ đến vấn đề xác định thù lao đại lý. Theo quy định tại điều 111 luật thương mại 2005 thì thú lao đại lý về cơ bản được xác định theo một trong hai hình thức là hoa hồng hoặc chênh lệch giá vì thế đôi khi người ta gọi là đại lý hoa hồng song các bên có quyền thỏa thuận cách thức xác định thù lao đại lý khác với hai hình thức hoa hồng và hưởng chênh lệch giá theo quy định của luật thương mại 2005 trong hình thức đại lý hoa hồng thì bên giao đại lý sẽ quyết định giá cả bán hàng giá mua hàng hay giá cung ứng dịch vụ Và bên đại lý sẽ được hưởng tiền thù lao là hoa hồng tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá bán, giá mua hoặc giá cung ứng dịch vụ. Hay nói một cách khác là các mức giá như trên nhân với số lượng, khối lượng hàng hóa dịch vụ đã mua, đã bán hoặc đã cung ứng cho khách hàng. Nếu thù lao đại lý tính theo hình thức tranh lệch giá, thì bên giao đại lý không ấn định giá bán hàng cho khách hàng của đại lý hay giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng, mà chỉ cần ấn định giá giao đại lý, tức là mức giá đầu vào của hàng hóa đại lý bán ra, thù lao của bên đại lý chính là số tiền chênh lệch giữa giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý. Bên giao đại lý cũng có quyền yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý bán hàng, đại lý cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận hoặc yêu cầu bên đại lý giao hàng cho mình theo đúng hợp đồng. Trong quan hệ đại lý, bên giao đại lý phải đối mặt với rủi ro về việc đại lý bán hàng xong hay đã thu tiền cung dịch vụ mà không thanh toán lại tiền hàng hoặc không mua hàng và giao lại hàng đã mua theo thỏa thuận. Vì thế, việc bên giao đại lý áp dụng các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng như thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, v.v. là cần thiết nhằm bảo đảm rằng bên đại lý phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Bên giao đại lý cũng có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý. Về nghĩa vụ của bên giao đại lý... Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì bên giao đại lý sẽ có các nghĩa vụ sau đây. Nghĩa vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ, về công việc làm đại lý cho bên đại lý, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện tốt hợp đồng đã giao kết. Bên giao đại lý cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa đối với đại lý ban hàng và chất lượng của dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ. Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các khoản thù lao đại lý và chi phí hợp lý khác cho bên đại lý. như vậy. Không chỉ có thanh toán thù lao, luật thương mại 2005, còn buộc bên giao đại lý phải thanh toán chi phí hợp lý bên cạnh các khoản thù lao được xác định theo các phương thức đã trình bày ở trên. Quy định này cũng giống với nghĩa vụ của bên được môi giới và bên giao đại diện. Tuy nhiên, việc xác định nó không phải là dễ dàng. Nếu bên giao đại lý có yêu cầu bên đại lý phải có tài sản bảo đảm cho quan hệ đại lý, thì khi chấm dứt hợp đồng đại lý, bên giao đại lý hoài hoàn trả đầy đủ tài sản mà bên đại lý đã dùng làm vật bảo đảm theo đúng thỏa thuận. Bên cạnh đó, luật thương mại 2005 còn quy định nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm đó có một phần lỗi của bên giao đại lý gây ra. Quy định này cũng có nhiều nét tương đồng với nghĩa vụ của bên ủy thác trong quan hệ ủy thác. 2.4.4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý Theo quy định của luật thương mại 2005, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì bên đại lý có các quyền sau đây. Bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hóa đối với đại lý bán hàng và giao tiền đối với đại lý mua hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đại lý. Quyền yêu cầu bên giao đại lý thực hiện nghĩa vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin về hàng hóa đại lý và công việc làm đại lý cũng như các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng xuất phát từ quyền tự do kinh doanh và để tối đa hóa lợi nhuận. Bên đại lý cũng có quyền giao kết nhiều hợp đồng đại lý với các thương nhân khác nhau, trừ trường hợp pháp luật, quy định. Bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định. Chẳng hạn, tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một thương nhân đầu mối. Đại lý xăng dầu chỉ có thể giao kết hợp đồng để làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hay một thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, nếu bên đại lý và bên giao đại lý thỏa thuận, bên đại lý không ký kết hợp đồng làm đại lý bán các mặt hàng cạnh tranh với bên giao đại lý, thì bên đại lý phải tuân thủ cam kết này. Theo luật thương mại 2005, giá đại lý do bên giao đại lý quyết định, tuy nhiên, đối với hình thức đại lý bao tiêu, thì bên giao đại lý chỉ ấn định giá giao hàng hay cung ứng dịch vụ cho bên đại lý và bên đại lý có quyền tự quyết định giá bán hàng hóa giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng Quyền được hưởng thù lao là một trong những quyền cơ bản nhất của bên đại lý Thù lao của đại lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố Thù lao được hưởng của bên đại lý phụ thuộc vào cả khối lượng số lượng hàng hóa mua bán và dịch vụ cung ứng cho khách hàng và giá đầu vào cũng như giá bán ra giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng của bên đại lý Theo quy định của luật thương mại 2005 nếu các bên không có thỏa thuận khác thì bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây Nghĩa vụ mua hàng hóa, bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo mức giá mà bên giao đại lý đã quyết định theo các nguyên tắc như đã trình bày ở trên. Vì vậy, trong thực tế, chúng ta thấy giá bán của hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ của một loại mặt hàng nào đó có thể giống nhau trên phạm vi địa lý rộng lớn. Bên đại lý cũng có nghĩa vụ phải thực hiện việc nhận hàng, giao hàng, nhận tiền và thanh toán tiền theo đúng thỏa thuận với bên giao đại lý. Bên đại lý phải thanh toán tiền bán hàng đối với đại lý bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ và giao hàng đã mua đối với đại lý mua hàng cho bên giao đại lý. Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì bên đại lý phải thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ theo từng đợt sau khi hoàn thành việc mua bán một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định. Điều 176 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, để hạn chế những rủi ro Từ việc bên đại lý sau khi thu tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ mà không thanh toán cho bên giao đại lý hay đã mua hàng bằng tiền của bên giao đại lý mà không chịu giao hàng, Luật Thương mại 2005 quy định bên đại lý có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Tùy theo loại hình đại lý, bên đại lý phải bảo quản và chịu trách nhiệm về hàng hóa đã nhận từ bên giao đại lý mà chưa bán, phải bảo quản và chịu trách nhiệm về hàng hóa đã mua nhưng chưa giao cho bên giao đại lý đối với đại lý mua hàng. Đối với đại lý ban hàng, bên đại lý không phải là chủ sở hữu đối với hàng hóa đã nhận từ bên giao đại lý để bán. Nhưng khi hàng hóa nằm trong sự quản lý, kiểm soát của bên đại lý, thì bên đại lý phải chịu trách nhiệm về hàng hóa này theo quy định của pháp luật và hợp đồng đại lý. Luật Thương mại 2005 còn quy định nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa Chất lượng của dịch vụ mà đại lý đã bán đã cung ứng cho khách hàng trong trường hợp bên đại lý có lỗi. Như vậy, nếu hàng hóa và dịch vụ không đảm bảo chất lượng mà bên đại lý không có lỗi trong việc này thì bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Nếu bên đại lý biết và bán hàng nhái, hàng giả và cố tình lừa gạt người tiêu dùng thì bên đại lý phải cùng bên giao đại lý chịu trách nhiệm trước pháp luật. chương 5 Một số hoạt động thương mại khác Chương này đề cập đến 5 trong số 8 hoạt động thương mại khác nhau thuộc Phạm Trù, một số hoạt động thương mại cụ thể khác được quy định tại chương 6 của luật thương mại 2005 bao gồm 1. Gia công hàng hóa 2. Đấu giá hàng hóa 3. Đấu thầu hàng hóa 4. Cho thuê hàng hóa và 5. Nhượng quyền thương mại Có nhiều điểm khác biệt trong tính chất của năm hoạt động thương mại này nên chúng cũng có thể được trình bày trong các chương khác nhau và hoặc ghép vào các chương khác. Việc trình bày các hoạt động thương mại này trong cùng một chương chỉ nhằm giúp cho cấu trúc của giáo trình trở nên gọn nhẹ. Một là mã, gia công hàng hóa. 1.1 Khái niệm gia công hàng hóa. Theo quy định tại Điều 178, Luật Thương mại 2005, thì gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công, sử dụng một phần, hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Đây là một định nghĩa có tính khái quát cao, bao hàm được các nội dung cơ bản nhất của một quan hệ pháp luật, bao gồm chủ thể tham gia, đối tượng, mục đích và phương thức thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. Tính khái quát cao của định nghĩa này cho phép Nó bao hàm được các loại hoạt động gia công khác nhau trong thực tiễn hoạt động thương mại như gia công sản xuất trong nước và gia công xuất khẩu hay gia công nhập khẩu. Xét về mặt cấu trúc pháp lý, quan hệ gia công trong thương mại là một dạng của quan hệ gia công được quy định tại Điều 517-558 Bộ Luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, với tư cách là một hoạt động thương mại, gia công trong thương mại có một số đặc điểm riêng liên quan đến chủ thể tham gia, đối tượng, mục đích so với quan hệ gia công được quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2005. Theo nguyên tắc áp dụng luật thì không được áp dụng các quy định về gia công của Bộ Luật Dân sự 2005 đối với gia công trong thương mại vì hợp thương mại này đã được Luật Thương mại 2005 quy định. 1.2 Đặc điểm của gia công trong thương mại Căn cứ định nghĩa khái niệm nêu trên đây và các quy định khác của Pháp Luật Thương mại có thể thấy Hoạt động gia công trong thương mại có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, trong quan hệ gia công trong thương mại, bên nhận gia công và bên đặt gia công đều là thương nhân, bởi vì bên nhận gia công thực hiện một hay nhiều công đoạn của quá trình sản xuất với tư cách là hoạt động thương mại, còn bên đặt gia công thì chuyển một hay nhiều công đoạn của quá trình sản xuất đó của mình sang cho bên gia công. Hoạt động gia công không chỉ được thực hiện ở phạm vi trong nước mà còn được thực hiện trên phạm vi quốc tế. Thương nhân Việt Nam có thể đạt gia công ở nước ngoài mà cũng có thể nhận gia công từ thương nhân nước ngoài. Thứ hai, đối tượng của quan hệ gia công trong thương mại là thực hiện việc gia công hàng hóa. Bên nhận gia công thực hiện công việc gia công để tạo nên hàng hóa theo yêu cầu của bên gia công. Như vậy, có thể xem quan hệ gia công trong thương mại là một loại quan hệ cung ứng dịch vụ, trong đó bên nhận gia công là bên cung ứng dịch vụ. Còn bên đặt gia công là bên sử dụng dịch vụ. Thứ ba, hoạt động gia công trong thương mại đứng từ góc độ của hai bên chủ thể tham gia đều nhằm mục đích sinh lợi. Bên nhận gia công, lấy việc gia công làm nghề nghiệp thương mại của mình để hưởng thù lao. Còn bên đặt gia công, chuyển một hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất của mình sang cho bên gia công với kỳ vọng chính là hạ được giá thành sản phẩm và qua đó tăng được tỷ lệ lợi nhuận trong giá hàng hóa sẽ ban ra. Thứ tư, Trong hoạt động gia công trong thương mại thì bên đặt gia công luôn chuyển một phần hoặc thậm chí toàn bộ nguyên vật liệu cho bên nhận gia công để bên này sản xuất ra hàng hóa theo yêu cầu của bên đặt gia công. Đặc điểm này giúp phân biệt gia công trong thương mại với mua bán hàng hóa là động sản hình thành trong tương lai. Trong mua bán hàng hóa là động sản hình thành trong tương lai thì mặc dù bên mua đặt ra các yêu cầu về hàng hóa như số lượng, chất lượng, chỉ tiêu kỹ thuật, đóng gói, bao bì để bên bán tiến hành sản xuất hoặc mua sắm hàng hóa đó, nhưng bên mua không giao nguyên vật liệu cho bên bán. Vì vậy, bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ giá trị hàng hóa cho bên bán. Trong khi đó, bên đặt gia công chỉ phải thanh toán cho bên nhận gia công, thù lao gia công là chỉ một phần của giá trị hàng hóa và chính là giá trị công việc mà bên nhận gia công đã thực hiện. 1.3 vai trò của gia công trong thương mại Hoạt động gia công trong thương mại có chức năng hỗ trợ quá trình chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong phân công lao động xã hội, không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà ngày càng trở nên quan trọng trong phân công lao động quốc tế. Bên đặt gia công thường kỳ vọng vào việc hạ được giá thành sản phẩm thông qua việc đặt gia công, bởi vì bên nhận gia công có thể thực hiện được một công việc hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất với chi phí thấp hơn so với chi phí sản xuất của bên đặt gia công. Bên cạnh đó, bên đặt gia công cũng có thể kỳ vọng đạt được chất lượng hàng hóa thành phẩm hoặc bán thành phẩm tốt hơn do tính chuyên nghiệp và tay nghề cao của bên đặt gia công. Ngoài ra, bên đặt gia công cũng có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển hàng hóa đến thị trường mục tiêu khi hàng hóa được gia công ngay tại thị trường mục tiêu đó. Tùy theo tình huống và ton tính của bên đặt gia công mà bên này còn có thể đạt được những lợi ích khác nữa. Đối với bên nhận gia công với tư cách là nhà sản xuất, chế tạo chuyên nghiệp, thì các đơn đặt hàng gia công là nguồn công việc, nguồn thu, và nguồn lợi nhuận chính. Bên nhận gia công không phải lo đầu ra cho hàng hóa được sản xuất, chế tạo ra, bởi vì đó là hàng hóa được sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công. Trường hợp nhận gia công từ nước ngoài, bên nhận gia công Việt Nam còn có cơ hội được sản xuất, chế tạo bằng công cụ, máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến cũng như quy trình quản lý chất lượng hiệu quả do bên đặt gia công chuyển giao để thực hiện gia công. Điều đó giúp nâng cao tay nghề của người lao động, năng lực quản lý của cán bộ quản lý là một loại tài sản quý giá cho bên nhận gia công Đối với nền kinh tế thì ngay hoạt động gia công hàng hóa trong nước cũng đã có thể giúp thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa chuyên nghiệp hóa nền sản xuất sự chuyên môn hóa chuyên nghiệp hóa đó là yếu tố giúp hàng hóa trở nên có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường Hoạt động gia công trên phạm vi quốc tế cũng có phần thúc đẩy sự chuyên môn hóa chuyên nghiệp hóa sản xuất cũng như dịch vụ trên phạm vi quốc tế giúp các quốc gia tham gia vào hoạt động này phát huy được lợi thế cạnh tranh. Việc hoạt động nhận gia công hàng hóa cho nước ngoài có thể đem lại lợi ích to lớn cho nước ta như tạo được công an việc làm mới cho hàng triệu lao động, tạo được nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng có hiệu quả một phần nguyên vật liệu trong nước, kích thích phát triển công nghiệp phụ trợ, vân vân. 1.4 hàng hóa gia công theo quy định tại khoản 1 điều 180 luật thương mại 2005 thì tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh theo quy định pháp luật. Còn đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thì việc gia công hàng hóa đó đương nhiên phải tuân thủ các quy định về hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện đó. Theo quy định Tài khoản 2, Điều 180, Luật Thương mại 2005, thì trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài, thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quy định này cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện được các chính sách kinh tế linh hoạt đối với hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại, theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 12 trên 2006 trên NDCP, thì thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài, không được nhận gia công hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài còn đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được bộ công thương cấp phép trong hoạt động nhận gia công cho thương nhân nước ngoài luôn có sự chuyển giao nguyên vật liệu của thương nhân nước ngoài cho bên nhận gia công Việt Nam để thực hiện gia công nguyên vật liệu đó cũng phải được phép nhập khẩu theo quy định pháp luật tuy nhiên nguyên liệu vật liệu phụ liệu nhập khẩu để gia công hàng hóa được quản lý là hàng hóa tạm nhập, tái xuất. Còn nguyên liệu, vật liệu và phụ liệu trong nước được bên nhận gia công sử dụng để gia công hàng hóa thì phải chịu thuế xuất khẩu theo pháp luật và thuế xuất khẩu. Nhập khẩu khi hàng hóa gia công được xuất khẩu ra nước ngoài hay vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. 1.5 Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng 1.5.1 Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công Cần có sự phân biệt giữa quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong quan hệ hợp đồng gia công với bên nhận gia công và quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước. Quyền và nghĩa vụ hợp đồng của bên đặt gia công được quy định tại Điều 181 Luật Thương mại 2005. Theo đó, bên đặt gia công có các quyền và nghĩa vụ như sau. 1. Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu vật liệu gia công theo đúng hợp đồng gia công hoặc giao tiền để mua vật liệu theo số lượng, chất lượng và mức giá thỏa thuận 2. Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công trừ trường hợp có thỏa thuận khác 3. Bán, tiêu hủy tặng biếu tại chỗ sản phẩm gia công máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn nguyên liệu, phụ liệu vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật. 4. cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công. 5. chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công. Ngoài ra Bên đặt gia công còn có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật. Đối với hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài, thì bên đặt gia công là thương nhân nước ngoài còn có các nghĩa vụ hợp đồng theo các thỏa thuận hợp đồng đặc trưng cho quan hệ hợp đồng loại này. Vấn đề quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước chủ yếu được đặt ra trong quan hệ gia công hàng hóa cho nước ngoài. Trong quan hệ gia công loại này, bên đặt gia công là thương nhân nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam, như được quy định Tài khoản 1, Điều 33, Nghị định số 12 trên 2006 trên NDCP như sau. 1. Được giao toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu, vật tư gia công cho bên nhận gia công là thương nhân Việt Nam, theo thỏa thuận tại Hợp đồng gia công. 2. Được nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho bên nhận gia công thuê hoặc mượn, nguyên liệu, vụ liệu, vật tư, phế liệu. Sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp được phép xuất khẩu tại chỗ, tiêu hủy, biếu, tặng theo quy định pháp luật. 3. Được cử chuyên gia đến Việt Nam để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công. 4. Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa. 5. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động gia công và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết. 6. Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện thành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 1.5.2 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công Đối với bên nhận gia công, cũng cần có sự phân biệt giữa quyền và nghĩa vụ hợp đồng của bên này đối với bên đặt hàng gia công và quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước. Quyền và nghĩa vụ hợp đồng của bên nhận gia công được quy định tại Điều 182 Luật Thương mại 2005. Theo đó, bên nhận gia công có các quyền và nghĩa vụ như sau. 1. Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công theo thỏa thuận với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá. 2. Nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác. 3. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo ủy quyền của bên đặt gia công. 4. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu vụ liệu và tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật về thuế. 5. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hóa trong trường hợp hàng hóa gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Riêng trong hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài, bên nhận gia công, thương nhân Việt Nam còn có các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng đặc trưng cho loại quan hệ hợp đồng này phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Vấn đề quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước cũng chủ yếu được đặt ra trong quan hệ gia công hàng hóa cho nước ngoài. Trong quan hệ gia công loại này, bên nhận gia công là thương nhân Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam như được quy định tại khoản điều 33 Nghị định số 12 trên 2006 trên NDCP như sau. 1. Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nguyên liệu phụ liệu vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công 2 được thuê thương nhân khác gia công 3 được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu phụ liệu vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công và phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu đối với phần nguyên phụ liệu vật tư mua trong nước 4. Được nhận tiền thanh toán của bên đặt gia công bằng sản phẩm gia công trừ sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu có giấy phép phải được Bộ Công Thương hoặc tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp phép. 5. phải tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết. 6. Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ... Sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phù liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công. Quy định về quyền của bên nhận gia công được thuê thương nhân khác gia công chỉ được gấp dụng trong trường hợp các bên trong hợp đồng gia công không có thỏa thuận khác, còn nếu các bên thỏa thuận việc gia công phải do bên gia công trực tiếp thực hiện, thì bên gia công phải tuân thủ thỏa thuận đó. Quy định về nghĩa vụ của bên nhận gia công phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết, cũng cho thấy mặc dù gia công hàng hóa cho nước ngoài là quan hệ thương mại của yếu tố nước ngoài, và vì vậy các bên có quyền thỏa thuận luật áp dụng, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật bắt buộc của Việt Nam vì hoạt động gia công này được thực hiện tại Việt Nam. Hai La Mã Đấu giá hàng hóa. 2.1. Khái niệm và đặc điểm đấu giá hàng hóa. 2.1.1. Khái niệm đấu giá hàng hóa. Theo quy định tại khoản 1, điều 185 Luật Thương mại năm 2005 thì đấu giá hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hóa công khai để chọn người mua trả giá cao nhất. Từ khái niệm trên có thể thấy rằng, đấu giá hàng hóa theo luật thương mại năm 2005. Có cùng bản chất như đấu giá tài sản theo bộ luật dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Nhưng theo nguyên tắc luật riêng quy định thì áp dụng quy định của luật riêng. Không áp dụng quy định của luật chung thì chỉ áp dụng quy định của luật thương mại năm 2005. Đối với đấu giá hàng hóa với tư cách là hoạt động thương mại mà không đồng thời áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về cùng vấn đề. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với tư cách là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được cá nhân hay tổ chức lựa chọn để thực hiện bán các loại tài sản của họ, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 17 trên 2010 NDCP ngày 4 tháng 3 năm 2010, Về bán đấu giá tài sản thì phải áp dụng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại nghị định này. Vui lòng xem khoảng 2, 3, điều 1, điều 14, nghị định số 17 trên 2010 NDCP. Trong trường hợp này, xét ở phương diện loại tài sản bán đấu giá thì các quy định của nghị định số 17 trên 2010 NDCP là được xem là luật riêng trong mối quan hệ với luật thương mại 2005. Về các loại tài sản bán đấu giá, theo quy định tại khoảng 2 điều 1, Nghị định số 17 trên 2010 NDCP, thì đó là A. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án. B. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bị tịch thu sung quỹ nhà nước, theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. C. Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch, bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá. D. Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước. Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi giáo trình này, các trình bày sau đây chỉ đề cập đến hoạt động bán đấu giá hàng hóa được điều chỉnh bởi luật thương mại 2005. 2.1.2 Đặc điểm của đấu giá hàng hóa Căn cứ định nghĩa khái niệm nêu trên và các quy định của luật thương mại 2005 về đấu giá hàng hóa có thể nhận thấy hoạt động đấu giá hàng hóa có các đặc điểm như sau. Thứ nhất Đấu giá hàng hóa là một phương thức bán hàng hóa của người bán hàng. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của đấu giá hàng hóa là bán được hàng của người bán hàng. Thứ hai, đấu giá hàng hóa nhằm mục tiêu bán được hàng của người bán hàng với giá cao nhất đạt được qua phiên đấu giá. Cho dù áp dụng phương thức đấu giá nào, thì giá đấu thành trong phiên đấu giá đều là giá cao nhất có thể đạt được. Thứ ba. Đấu giá hàng hóa là một phương thức bán hàng hóa công khai tuân theo các nguyên tắc trình tự thủ tục luật định. Tính công khai không chỉ nhằm mục đích thu hút được sự quan tâm của nhiều người đối với hàng hóa được đấu giá, để người bán hàng có cơ hội bán được hàng hóa với giá cao nhất có thể, mà còn nhằm đảm bảo cho những người tham gia đấu giá được cạnh tranh bằng đấu giá một cách công bằng và minh bạch. Thứ tư, Đấu giá hàng hóa có thể do chính người bán hàng thực hiện hoặc thuê một tổ chức cung ứng dịch vụ đấu giá, gọi là người tổ chức đấu giá, thực hiện. Như vậy, trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá, thì chỉ có các quan hệ pháp luật giữa người bán hàng đó và những người tham gia đấu giá được thiết lập. Còn trong trường hợp người bán hàng thuê người tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá, thì các quan hệ được thiết lập bao gồm Một y Quan hệ hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá. 2I Quan hệ pháp luật hợp đồng giữa người tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá. 3I Quan hệ mua bán hàng hóa được xác lập trên cơ sở văn bản đấu giá giữa người bán hàng và người được mua. Thứ 5 Hàng hóa được bán đấu giá có thể là bất kỳ hàng hóa nào thuộc sở hữu hợp pháp của người bán hàng hoặc là Hàng hóa mà người bán hàng được ủy quyền bán hoặc được quyền bán theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế hàng hóa được đấu giá trong hoạt động thương mại thường là hàng hóa không hoặc chưa có giá thị trường. Trong trường hợp đó, phiên đấu giá như một thủ tục xác định giá cho hàng hóa đó. Thứ sáu, để bảo vệ lòng tin của người tham gia đấu giá vào tính hợp pháp của hàng hóa đấu giá, Pháp luật có các quy định đặc biệt bảo vệ người được mua tài sản nói chung, hàng hóa nói riêng qua thủ tục đấu giá. Theo đó, người được mua hàng hóa đấu giá được xem là người thứ ba ngây tình và được sở hữu hợp pháp hàng hóa đó, cho dù người bán hàng đã bán đấu giá hàng hóa đó một cách bất hợp pháp. Về việc này xin xem khoảng 2 Điều 138 Điều 258 Bộ Luật Dân Sự 2005 các đặc điểm nêu trên chi phối phương pháp điều chỉnh của pháp luật thương mại đối với hoạt động đấu giá hàng hóa. 2.2 các phương thức đấu giá hàng hóa theo quy định tại khoản 2 điều 181 luật thương mại 2005 thì đấu giá hàng hóa với tư cách là hoạt động thương mại có thể được tiến hành theo một trong hai phương thức đó là một y phương thức trả giá lên và 2 y, phương thức đặt giá xuống. Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá. Theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng. Còn phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá. Theo đó người đầu tiên chấp nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng. Phương thức Trả giá lên là phương thức đấu giá được áp dụng phổ biến hơn cả ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Ở phương thức đấu giá này, giá khởi điểm là giá tối thiểu mà người bán hàng muốn đạt được. Giá khởi điểm do người bán hàng quyết định. Tuy nhiên, để có được giá khởi điểm hợp lý, người bán hàng thường cần đến sự tư vấn của các tổ chức định giá chuyên nghiệp. Trong khi đó, phương thức đặt giá xuống là phương thức đấu giá mới được quy định tại luật thương mại 2005. Phương thức đấu giá này ít được áp dụng hơn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Vì việc định giá khởi điểm là giá cao nhất mà người bán hàng muốn đạt được, tỏ ra ít thích hợp. Phương thức đấu giá này cũng tỏ ra không thích hợp đối với việc bán các tài sản phải được bán thông qua đấu giá, theo quy định tại Nghị định số 17 2010 NDCP, nên không được quy định trong nghị định này. 2.3 Các chủ thể tham gia quan hệ đấu giá hàng hóa Như đã đề cập ở trên, tùy từng trường hợp mà có các chủ thể khác nhau tham gia vào quan hệ đấu giá hàng hóa, do đó cũng tùy trường hợp mà có các quan hệ pháp luật khác nhau được thiết lập trong một hoạt động đấu giá hàng hóa cụ thể. 2.3.1 Người bán hàng hóa Người bán hàng hóa trong hoạt động đấu giá hàng hóa có thể là Chủ sở hữu hàng hóa, nhưng cũng có thể là người được chủ sở hữu hàng hóa ủy quyền bán, hoặc người có quyền bán hàng hóa của người khác theo quy định của pháp luật khoảng 2 186 luật thương mại 2005. Trong trường hợp người bán hàng là người được chủ sở hữu hàng hóa ủy quyền bán, thì người bán hàng là người đại diện, nhân danh và vì lợi ích của chủ sở hữu thực hiện việc bán hàng thông qua đấu giá. Người có quyền bán hàng hóa của người khác thông thường là người nhận cầm cố hoặc nhận thế chấp hàng hóa. Và trong hợp đồng cầm cố hoặc thế chấp có thỏa thuận cho phép người nhận cầm cố thế chấp được xử lý tài sản cầm cố thế chấp thông qua bán đấu giá tài sản đó trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên cầm cố thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, các quy định liên quan của luật thương mại 2005 dường như xuất phát rằng Trong trường hợp hàng hóa được cầm cố thế chấp, thì người bán hàng trước hết phải là người cầm cố thế chấp tài sản đó. Theo quy định tại khoản 2, Điều 193 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp trong hợp đồng cầm cố thế chấp có thỏa thuận về việc bán đấu giá mà người cầm cố thế chấp vắng mặt không lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa, thì hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá được giao kết giữa người nhận cầm cố thế chấp với người tổ chức đấu giá. Như vậy, trong trường hợp này, người nhận cầm cố thế chấp chỉ được giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá với người tổ chức đấu giá khi người cầm cố thế chấp vắng mặt không lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ đó. 2.3.2 Người tổ chức đấu giá Theo quy định tại khoảng 1, điều 186 luật thương mại 2005, thì người tổ chức đấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá. Như vậy, theo luật thương mại 2005, thì thương nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá có thể là bất kỳ thương nhân loại nào miễn là có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá. Tuy nhiên, điều 14 Nghị định số 17 trên 2010 NDCP về bán đấu giá tài sản lại quy định Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp là Trung tâm bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp đa ngành nghề có đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Như vậy, theo nghị định này, thì hộ kinh doanh hay hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thể đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Rõ ràng, Nghị định số 17 trên 2010 NDCP đã tạo ra một sự mâu thuẫn trong pháp luật. Trong trường hợp người bán hàng cũng đồng thời là người tổ chức đấu giá, thì việc đấu giá hàng hóa được thực hiện trực tiếp giữa người bán hàng và người tham gia đấu giá mà không thông qua một trung gian nào. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng dịch vụ đấu giá chuyên nghiệp ngày càng rõ nét hơn. 2.3.3 Người tham gia đấu giá người tham gia đấu giá hàng hóa là tổ chức cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá theo khoản 1 điều 187 luật thương mại 2005. Như vậy, quyền tham gia đấu giá được trao cho mọi cá nhân tổ chức có nhu cầu trừ những trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại điều 198 luật thương mại 2005. Theo đó, những người không được tham gia đấu giá bao gồm một y Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình. 2. Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá hàng hóa, cha mẹ vợ chồng con của những người đó. 3. Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hóa bán đấu giá, cha mẹ vợ chồng con của người đó. 4. Những người không có quyền mua hàng hóa đấu giá theo quy định của pháp luật. Việc quy định các chủ thể không được tham gia đấu giá nhằm tạo nên sự khách quan trong hoạt động đấu giá, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa những người đấu giá với nhau. Hay nói cách khác, quy định này nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh cho hoạt động bán đấu giá. Tuy vậy, nó không có khả năng giúp loại trừ được sự câu kết giữa những người tham gia đấu giá nhằm thao túng cuộc đấu giá và bóp méo kết quả đấu giá. 2.4. Thủ tục đấu giá hàng hóa. Toàn bộ một hoạt động đấu giá hàng hóa cụ thể có thể được thực hiện trong ba giai đoạn được trình bày sau đây. 2.4.1. Chuẩn bị đấu giá hàng hóa. Người bán hàng sẽ tự mình thực hiện toàn bộ các công việc chuẩn bị cho cuộc đấu giá, nếu tự mình thực hiện. Trường hợp người bán hàng muốn sử dụng dịch vụ của người tổ chức bán đấu giá, thì hai bên sẽ đàm phán thương lượng và giao kết một hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá. Việc đàm phán thương lượng hợp đồng loại này thường diễn ra nhanh gọn, vì tổ chức bán đấu giá thường sử dụng hợp đồng theo mẫu. Người tổ chức đấu giá sẽ đảm nhiệm toàn bộ các công việc chuẩn bị với sự hợp tác của người bán hàng. Công việc chuẩn bị bao gồm các bước sau. Bước thứ nhất, niêm yết công khai việc bán đấu giá. Chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hóa. Người tổ chức đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá, nơi trưng bày hàng hóa và nơi đặt trụ sở của người tổ chức đấu giá theo quy định. Trường hợp người tổ chức đấu giá hàng hóa là người bán hàng thì thời hạn niêm yết đấu giá hàng hóa do người bán hàng tự quyết định theo Điều 196 Luật Thương mại 2005. Việc niêm yết bán đấu giá hàng hóa nhằm cung cấp thông tin về việc bán đấu giá một cách rộng rãi nhằm thu hút được nhiều người quan tâm. Quy định thời hạn niêm yết bán đấu giá áp dụng cho người tổ chức đấu giá là tổ chức cung ứng dịch vụ bán đấu giá là nhằm đảm bảo việc niêm yết được thực hiện phù hợp với lợi ích của người bán hàng. Còn trong trường hợp Người bán hàng tự tổ chức đấu giá thì quy định về thời hạn niêm yết tối thiểu là không cần thiết. Nội dung niêm yết bán đấu giá phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 197 Luật Thương mại 2005. Bước thứ hai, trưng bày hàng hóa bán đấu giá. Theo quy định tại Điều 200 Luật Thương mại 2005 thì hàng hóa, mẫu hàng hóa, tài liệu giới thiệu về hàng hóa và các thông tin cần thiết khác về hàng hóa đó, phải được trưng bày tại địa điểm được thông báo từ khi niêm yết. Việc trưng bày hàng hóa bán đấu giá nhằm đảm bảo cho người quan tâm có thông tin đầy đủ về hàng hóa để quyết định có tham gia đấu giá hay không. Bước thứ ba, đăng ký tham gia bán đấu giá và đặt cọc. Theo quy định tại Điều 199 Luật Thương mại 2005, thì người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người muốn tham gia đấu giá phải đăng ký tham gia trước khi bán đấu giá. Như vậy, tùy thuộc vào yêu cầu của người tổ chức đấu giá đã được thông tin rõ trong niêm yết bán đấu giá, mà người tham gia đấu giá phải đăng ký trước hoặc không đăng ký trước. Thực tiễn hoạt động đấu giá cho thấy, người tổ chức đấu giá thường yêu cầu đăng ký trước. Điều đó cũng giúp công tác tổ chức đấu giá được chủ động và hiệu quả hơn. Người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người tham gia đấu giá nộp một khoản tiền đặt trước, nhưng không quá phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá theo khoảng 2 điều 199 luật thương mại 2005 việc yêu cầu nộp một khoản tiền đặt trước có thể giúp hạn chế tình trạng đăng ký ảo bởi vì nếu đăng ký mà không tham gia phiên đấu giá thì người đăng ký sẽ mất khoản tiền đặt trước đó theo khoảng 4 điều 199 luật thương mại 2005 2.4.2 tiến hành đấu giá hàng hóa Cuộc đấu giá được tiến hành theo các trình tự quy định tại Điều 201, Luật Thương mại 2005. Điều khoản này cũng quy định về việc tiến hành bán đấu giá theo hai phương thức đấu giá khác nhau như đã đề cập trên đây. Việc rút lại giá đã trả trong phiên đấu giá và cách thức xử lý trường hợp này được quy định tại Điều 204, Luật Thương mại 2005. Khi kết thúc phiên đấu giá, người điều hành đấu giá phải lập văn bản bán đấu giá hàng hóa, Ngay tại cuộc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành. Văn bản bán đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá, có chữ ký của người điều hành đấu giá, người được mua nếu đấu giá thành, và hai người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Đối với hàng hóa bán đấu giá, phải có công chứng nhà nước theo quy định của pháp luật, thì văn bản bán đấu giá cũng phải được công chứng Trong trường hợp này, sự hiện diện của công chứng viên trong phiên đấu giá là cần thiết. Cuộc đấu giá được coi là không thành khi 1. Không có người tham gia đấu giá, trả giá, hoặc 2. Giá cao nhất đã trả, thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên. Điều 202 luật thương mại 2005. Các trường hợp khác được coi là đấu giá thành. Khi đấu giá thành công, Văn bản đấu giá được ghi nhận danh tính người được mua là cơ sở pháp lý của việc mua bán hàng hóa, ràng buộc người bán hàng và người được mua như trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong trường hợp bán đấu giá theo quy định của Nghị định số 17 trên 2010 NDCP, thì trong trường hợp đấu giá thành, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa tổ chức bán đấu giá và người được mua. Vui lòng xem khoảng 3 điều 34, khoảng 3 điều 35 2.4.3 Thực hiện kết quả đấu giá hàng hóa Trong trường hợp đấu giá thành công và văn bản đấu giá trở thành cơ sở pháp lý cho việc mua bán hàng hóa thì người bán có nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người được mua Còn người được mua phải nhận hàng nhận chuyển quyền sở hữu và thanh toán cho người bán hàng Tuy nhiên trong trường hợp Việc đấu giá hàng hóa được thực hiện bởi tổ chức dịch vụ bán đấu giá, thì tổ chức đó lại là người có nghĩa vụ thực hiện việc giao hàng cho người được mua. Theo quy định tại Điều 209 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa người tổ chức đấu giá và người mua hàng. Thời hạn giao hàng được quy định như sau. 1. Đối với hàng hóa không phải đăng ký quyền sở hữu, thì người tổ chức đấu giá phải giao ngay hàng hóa cho người mua hàng. Sau khi lập văn bản bán đấu giá 2. Đối với hàng hóa có đăng ký quyền sở hữu Thì người tổ chức đấu giá phải tiến hành ngay Việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Và giao hàng cho người mua hàng Ngay sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu Địa điểm và phương thức thanh toán tiền mua hàng Do tổ chức bán đấu giá và người mua hàng thỏa thuận Trường hợp hai bên không có thỏa thuận trước Thì người được mua phải thanh toán đủ một lần Toàn bộ số tiền mua hàng hóa Tại trụ sở của tổ chức bán đấu giá ngay sau khi nhận hàng hóa theo quy định tại điều 213 luật thương mại 2005 trong trường hợp hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo niêm yết thì trong thời hạn khiếu nại quy định tại điều 318 luật thương mại 2005 người mua hàng có quyền trả lại hàng hóa cho người tổ chức đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp đó nếu người tổ chức bán đấu giá là tổ chức dịch vụ bán đấu giá thì tổ chức này có quyền trả lại hàng hóa cho người bán hàng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu nội dung thông báo niêm yết không phù hợp là do lỗi của người bán hàng. Ngoài ra, luật thương mại 2005 còn quy định về trường hợp người được mua từ chối mua. Quy định tại Điều 205 luật này cho thấy kết quả đấu giá thành ràng buộc người mua. Bởi vậy, nếu không được người bán hàng chấp nhận sự từ chối mua, thì người được mua phải mua hàng hóa mà mình đã đấu giá thành công. Nhưng trong trường hợp được chấp nhận sự từ chối mua đó, thì người được mua không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Nếu người được mua trước đó đã phải nộp một khoản tiền đặt trước để được tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán hàng. Ba la mã. Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. 3.1 Khái niệm và đặc điểm đấu thầu hàng hóa, dịch vụ 3.1.1 Khái niệm đấu thầu hàng hóa, dịch vụ Theo quy định tài khoản 1, Điều 214, Luật Thương mại năm 2005, thì đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động thương mại. Theo đó một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua mời thầu, gọi là bên mời thầu, nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu, gọi là bên dự thầu. Thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng, gọi là bên trúng thầu. Định nghĩa khái niệm này cho thấy đấu thầu hàng hóa, dịch vụ có mục tiêu trái ngược với đấu giá hàng hóa. Trong khi với đấu giá hàng hóa, người bán hàng kỳ vọng bán được hàng với giá cao nhất có thể, thì với hoạt động đấu thầu, bên mua hàng hóa, dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu lựa chọn được nhà cung cấp hàng hóa hay cung ứng dịch vụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, các quy định về đấu thầu trong luật này không áp dụng đối với đấu thầu mua sắm công theo quy định của pháp luật. Khoản 2, Điều 214 Luật Thương mại 2005. Hiện nay, đấu thầu mua sắm công chịu sự điều chỉnh của Luật đấu thầu Luật số 61 trên 2005 trên QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 cụ thể luật đấu thầu điều chỉnh các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm hàng hóa xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây một dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30 phần trăm trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển bao gồm a Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng. B. Dự án đầu tư để mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt. C. Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn. D. Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật. D. Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển. 2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình. Nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng ngay cả khi một hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu, thì bên mời thầu vẫn được phép chọn áp dụng luật này để tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, khoảng 3, điều 2, luật đấu thầu. 3.1.2 Đặc điểm đấu thầu hàng hóa, dịch vụ Hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ theo luật thương mại 2005. Có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, chủ thể tham gia quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, gồm bên mời thầu là bên mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ, và các bên dự thầu là nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Bên mời thầu có thể là thương nhân, nhưng cũng có thể không phải là thương nhân, trong trường hợp bên đó áp dụng luật thương mại 2005 để tổ chức đấu thầu. Xem khoảng 1, điều 3. Luật Thương mại 2005 Các bên dự thầu đều phải là thương nhân, xem điều 214 Không giống như các hoạt động thương mại khác Trong quan hệ đấu thầu không có các thương nhân chuyên kinh doanh dịch vụ đấu thầu hàng hóa dịch vụ Trong hoạt động đấu thầu theo luật thương mại 2005 Không có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, có chức năng thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu như trong thủ tục đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu. Thứ hai, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là một phương thức lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ đáp ứng tốt nhất. Các điều kiện của bên mời thầu là bên mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Thứ ba, khi tổ chức đấu thầu, bên mời thầu phải tuân thủ một thủ tục theo quy định của pháp luật, mà các quy định đó nhằm đảm bảo cho các bên dự thầu được đối xử một cách bình đẳng, công bằng, công khai và minh bạch. Bởi vì việc dự thầu là tốn kém cả về thời gian, nhân lực và tiền bạc. Nhưng trong số các bên dự thầu cũng chỉ có một nhà thầu được lựa chọn. 3.2. Các hình thức và phương thức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ 3.2.1. Các hình thức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ Sau quy định tại Điều 215, Luật Thương mại 2005, thì việc đấu thầu hàng hóa dịch vụ được thực hiện theo một trong hai hình thức, đó là đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. Việc chọn hình thức đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế là do bên mời thầu quyết định. Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm là có thể thu hút được nhiều nhà cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ tham gia đấu thầu. Và qua đó, bên mời thầu có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn được nhà cung cấp, đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu của mình. Với hình thức đấu thầu này, nguy cơ xảy ra thông thầu cũng có khả năng được giảm bớt. Còn đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu. Hình thức đấu thầu hạn chế có ưu điểm như giới hạn được số lượng hồ sơ dự thầu giúp việc đánh giá hồ sơ dự thầu được hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn nhưng cũng có một số nhược điểm riêng của nó. Một trong số đó là tính cạnh tranh trong đấu thầu bị suy giảm do số lượng nhà thầu tham dự đấu thầu ít. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra thông thầu trong trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu này cũng lớn hơn. Đối với cả hai hình thức đấu thầu Bên mời thầu đều có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn những bên dự thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra. Điều 217, luật thương mại 2005. 3.2.2 Các phương thức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ Theo quy định tại Điều 216, luật thương mại 2005, có thể tổ chức đấu thầu theo một trong hai phương thức là đấu thầu một túi hồ sơ, và đấu thầu hai túi hồ sơ. Bên mời thầu có quyền chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo trước cho các bên dự thầu. Luật Thương mại 2005 không quy định phương thức đấu thầu hai giai đoạn như luật đấu thầu. Đối với trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc mở thầu được tiến hành một lần. Chú thích Theo luật đấu thầu, phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lấp, gói thầu EBC, có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau đây. A. Trong giai đoạn 1, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn 1, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, Phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu, trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn 2. B. Trong giai đoạn 2, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn 2, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn 1 được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn 2 bao gồm Đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu, biện pháp bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ, thì bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng thời điểm, và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước. 3.3 Thủ tục thực hiện việc đấu thầu hàng hóa dịch vụ Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thủ tục đấu thầu phải được tiến hành theo một trình tự nhất định, bao gồm mời thầu, dự thầu, mở thầu và xét thầu, thông báo kết quả, thông báo trúng thầu và giao kết hợp đồng. 3.3.1. Thủ tục mời thầu. Ở giai đoạn này, bên mời thầu lập hồ sơ dự thầu. Theo quy định tại điều 218 Luật Thương mại 2005, thì hồ sơ mời thầu bao gồm thông báo mời thầu, các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu, phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu, những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu. Trong đó, thông báo mời thầu gồm các nội dung chủ yếu như tên, địa chỉ của bên mời thầu, tóm tắt nội dung đấu thầu, thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu, thời hạn, địa điểm, thủ tục nộp hồ sơ dự thầu, những chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế. Bên mời thầu được tự do quy định phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu vì luật thương mại 2005 không đưa ra các yêu cầu bắt buộc đối với các vấn đề này. Bên mời thầu có thể tham khảo các quy định về phương pháp đánh giá hồ sơ, dự thầu theo luật đấu thầu. Trường hợp bên mời thầu sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến tất cả các bên dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu, ít nhất là 10 ngày để các bên dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình. 3.3.2 Thủ tục dự thầu Bên dự thầu phải nộp hồ sơ dự thầu đúng thời hạn, địa điểm và thủ tục nập hồ sơ dự thầu. Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn thì không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở. Bên mời thầu có nghĩa vụ bảo mật hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu nhằm bảo đảm dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do bên mời thầu quy định nhưng không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa, dịch vụ đấu thầu. Giá trị bảo lãnh dự thầu phải tương đương số tiền đặt cọc, ký quỹ. 3.3.3. Thủ tục mở thầu Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định. Hoặc trong trường hợp không có thời điểm được ấn định trước, thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu. Khoảng 1. Điều 224. Luật Thương mại 2005. Đối với phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, thì việc mở thầu được tiến hành một lần. Đối với phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ, việc mở thầu được tiến hành hai lần. Những hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai. Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu. Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn, không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở. Khoảng 2, 3, Điều 224, Luật Thương mại 2005. Theo quy định tại khoản 1, Điều 226, thì khi mở thầu, bên mời thầu và các bên dự thầu phải có mặt và phải ký vào biên bản mở thầu. Quy định này làm phát sinh câu hỏi, liệu hồ sơ dự thầu có bị loại nếu bên dự thầu không có mặt khi mở thầu? Theo quan điểm của giáo trình này thì không được loại hồ sơ dự thầu của bên dự thầu vắng mặt khi mở thầu. Bởi vì theo quy định tại khoản 2, điều 224 luật thương mại 2005 thì bên dự thầu có quyền mà không có nghĩa vụ tham dự mở thầu. Khi mở thầu Bên mời thầu xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu các bên dự thầu giải thích những nội dung chưa rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc yêu cầu và giải thích hồ sơ dự thầu phải được thành lập thành văn bản. Điều 225, luật thương mại 2005. Việc mở thầu phải lập thành biên bản. Biên bản mở thầu phải có các nội dung sau đây. Tên hàng hóa, dịch vụ đấu thầu, ngày, giờ. Địa điểm đấu thầu, tên, địa chỉ của bên mời thầu, các bên dự thầu, giá bỏ thầu của các bên dự thầu, các nội dung sửa đổi, bổ sung và các nội dung có liên quan nếu có. Như vậy, việc mở thầu nhằm mục đích chính là xác định một cách công khai và chính thức các hồ sơ dự thầu hợp lệ và vì vậy được xét thầu. 3.3.4 Thủ tục xét thầu. Việc xét thầu nhằm đánh giá, xếp lại hồ sơ dự thầu để chọn nhà thầu trúng thầu. Hồ sơ dự thầu được đánh giá theo từng tiêu chuẩn làm căn cứ để đánh giá toàn diện. Các tiêu chuẩn đánh giá này do bên mời thầu quy định. Bên mời thầu có thể áp dụng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác đã được ấn định trước khi mở thầu. Việc xét thầu có thể được chính bên mời thầu thực hiện hoặc với sự giúp đỡ của một bên thứ ba. Luật Thương mại 2005 Không quy định thời hạn xét thầu, nên bên mời thầu có thể tự xác định thời hạn này trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạn và lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau, thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu trong số các bên dự thầu đạt số điểm cao nhất ngang nhau đó. 3.3.5 Thông báo kết quả trúng thầu và giao kết hợp đồng Ngay sau khi có kết quả đấu thầu Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho các bên dự thầu Khoảng 1, điều 130, luật thương mại 2005 Việc thông báo phải thực hiện bằng văn bản Và gửi đến cho bên trúng thầu Cũng như các bên dự thầu không trúng thầu Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với bên trúng thầu trên cơ sở kết quả đấu thầu. Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu và nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu. Luật Thương mại 2005 không quy định trực tiếp, nhưng từ quy định tại khoản 4, điều 231. Theo đó, sau khi nộp tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng, bên trúng thầu được hoàn trả tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu có thể hiểu rằng bên mời thầu có quyền giữ lại khoản tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu nếu bên trúng thầu từ chối hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Theo logic, trong trường hợp này, bên bảo lãnh dự thầu cũng phải trả cho bên mời thầu khoản tiền tương ứng với giá trị đặt cọc, ký quỹ dự thầu. Để tránh tranh chấp xảy ra với bên bảo lãnh dự thầu, bên mời thầu cần nêu rõ yêu cầu đối với bảo lãnh dự thầu trong hồ sơ mời thầu và chỉ chấp nhận bảo lãnh dự thầu đáp ứng các yêu cầu đó khi xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Theo quy định tại Điều 232 Luật Thương mại 2005, thì việc đấu thầu lại được tổ chức khi có một trong số các trường hợp sau đây. Có sự vi phạm các quy định về đấu thầu. Các bên dự thầu đều không đạt yêu cầu đấu thầu. Quy định này cho thấy một bên hoặc một số bên dự thầu có quyền yêu cầu bên mời thầu, Tổ chức đấu thầu lại vì sự vi phạm quy định về đấu thầu có thể làm tổn hại đến lợi ích của họ. Trong khi đó, bên mời thầu có quyền nhưng không có nghĩa vụ tổ chức đấu thầu lại trong trường hợp các bên dự thầu đều không đạt yêu cầu đấu thầu vì đấu thầu theo luật thương mại là không bắt buộc. 4. Cho thuê hàng hóa 4.1 Khái quát về cho thuê hàng hóa 4.1.1 Khái niệm Theo định nghĩa tại Điều 269 Luật Thương mại 2005 thì cho thuê hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hóa gọi là bên cho thuê, cho bên khác gọi là bên thuê trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Căn cứ định nghĩa này thì hoạt động cho thuê tài chính cũng là hoạt động cho thuê hàng hóa bởi vì theo quy định tại khoản 1 Điều 1, Nghị định số 16 trên 2001 NDCB, thì cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng chung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Tuy nhiên, hoạt động cho thuê tài chính còn có tính chất của một hoạt động tín dụng phi ngân hàng, nên chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành. Và vì vậy, sẽ chỉ được đề cập một cách lồng ghép ở đây nhằm thể hiện được tính đa dạng của hoạt động cho thuê hàng hóa, mà không được đề cập sâu đến các chi tiết. 4.1.2 Đặc điểm của hoạt động cho thuê hàng hóa 4.1.2.1 Đặc điểm về chủ thể Với tư cách là hoạt động thương mại, thì hoạt động cho thuê hàng hóa là hoạt động của thương nhân. Như vậy, Chủ thể của quan hệ cho thuê hàng hóa là thương nhân. Cả bên cho thuê lẫn bên thuê. Hoạt động cho thuê trước hết là hoạt động được thương nhân đăng ký kinh doanh. Nghĩa là thương nhân đó lấy việc cho thuê làm nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu thương nhân cho thuê hàng hóa mà mình tạm thời không sử dụng, như do tạm thời ngưng sản xuất, thu hẹp sản xuất, thì việc cho thuê đó cũng chịu sự điều chỉnh của quy định về hoạt động cho thuê hàng hóa của luật thương mại 2005 còn bên thuê trước hết cũng là thương nhân, thương nhân thuê hàng hóa là để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. nhưng nếu bên thuê hàng hóa là cá nhân hay tổ chức không đăng ký kinh doanh và vì vậy không phải là thương nhân, thuê hàng hóa của thương nhân thì hợp đồng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của luật thương mại 2005. nếu bên thuê không phải là thương nhân đó chọn áp dụng luật này khoảng 3 điều một luật thương mại 2005. 4.1.2.2 Đặc điểm về đối tượng Đối tượng của hoạt động cho thuê hàng hóa là hàng hóa theo quy định tài khoản 2, điều 3, luật thương mại 2005, bao gồm tất cả các loại động sản và những vật gắn liền với đất đai, riêng đối với hoạt động cho thuê tài chính, thì theo quy định tài khoản 1, điều 1, nghị định số 16 trên 2001 NDCB, đối tượng của nó chỉ là động sản, Thực tiễn hoạt động cho thuê hàng hóa cho thấy hàng hóa được cho thuê chủ yếu là máy móc, thiết bị, dây chuyền, sản xuất, phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công công trình. 4.1.2.3 Đặc điểm về mục đích Đối với bên cho thuê lấy việc cho thuê là hoạt động kinh doanh của mình, thì hoạt động cho thuê nhằm tạo ra lợi nhuận từ việc cho thuê. Đối với bên thuê, thì việc thuê thay vì mua hàng hóa giúp cho bên đó có được hàng hóa cần cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà không phải bỏ ra chi phí mua sắm vượt quá khả năng tài chính của mình. Mặt khác, xét về mặt kinh tế, việc thuê hàng hóa có thể hiệu quả hơn việc mua trong trường hợp bên thuê không thường xuyên sử dụng hoặc chỉ cần sử dụng hàng hóa đó trong một thời gian nhất định. Cũng vì vậy mà từ góc độ kinh tế, việc thuê hàng hóa nói chung nghĩa là không chỉ hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính, còn được xem là một biện pháp tài chính đối với bên thuê. Thực tiễn hoạt động cho thuê hàng hóa còn cho thấy, có thể có sự kết hợp giữa thuê và mua, được gọi là thuê mua. Theo đó, sau khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê sẽ mua hoặc được ưu tiên mua hàng hóa cho thuê đó. Trong trường hợp này, xét về mặt kinh tế, bên thuê mua, có được lợi ích như người mua trả dần, trả góp. 4.2. Hợp đồng cho thuê hàng hóa Quan hệ cho thuê hàng hóa cũng là quan hệ hợp đồng trong hoạt động thương mại. Định nghĩa về cho thuê hàng hóa cho thấy, đây là một loại quan hệ hợp đồng song vụ, nghĩa là quan hệ hợp đồng mà trong đó các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Sau đây, các vấn đề pháp lý cơ bản nhất của loại hợp đồng này như Hình thức hợp đồng Chuyển giao và tiếp nhận hàng hóa cho thuê. Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê. Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê. Bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê. Thanh toán tiền thuê hàng hóa. Cho thuê lại và thay đổi quyền sở hữu trong thời hạn thuê sẽ được đề cập. 4.2.1 Hình thức hợp đồng Luật Thương mại 2005 Không quy định về hình thức của hợp đồng cho thuê hàng hóa. Luật này cũng không có quy định chung về hình thức của hợp đồng trong hoạt động thương mại. Bởi vậy, phải áp dụng quy định chung của Bộ Luật Dân sự 2005 về hình thức hợp đồng để xem xét vấn đề hình thức của hợp đồng cho thuê hàng hóa. Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 401 Bộ Luật Dân sự 2005 thì hợp đồng cho thuê hàng hóa có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định một loại hợp đồng cho thuê hàng hóa nhất định nào đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Ví dụ, theo quy định Tài khoản 1, Điều 139, Bộ Luật Hàng Hải, thì hợp đồng thuê tàu biển phải được giao kết bằng văn bản. Còn theo quy định Tài khoản 2, Điều 17 và Điều 19, Nghị định số 16 trên 2001 NDCB, thì hợp đồng cho thuê tài chính, cũng phải được lập thành văn bản và phải được đăng ký tại trung tâm đăng ký giao dịch đảm bảo. Hợp đồng cho thuê hàng hóa cũng có thể được xác lập bằng thông điệp dữ liệu, bởi hình thức này có giá trị tương đương văn bản. Điều 15, luật thương mại 2005, khoảng 1, điều 124, bộ luật dân sự 2005. Trong thực tiễn hoạt động thương mại, kể cả trường hợp pháp luật không quy định một loại hợp đồng cho thuê hàng hóa nào đó, phải được lập thành văn bản. Thì vì lý do kế toán, chúng cũng đều được lập thành văn bản. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp này, thì các thỏa thuận khác bằng lời nói mà không thể hiện trong văn bản vẫn có giá trị ràng buộc giữa các bên. Trừ phi thỏa thuận bằng văn bản có ghi rõ, các thỏa thuận khác không lập thành văn bản thì không có giá trị. 4.2.2 Chuyển giao và tiếp nhận hàng hóa cho thuê theo quy định tại khoản 1, Điều 270, Luật Thương mại 2005, thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cho thuê có nghĩa vụ giao hàng hóa cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê. Tương ứng với nghĩa vụ giao hàng hóa của bên cho thuê là nghĩa vụ nhận hàng hóa của bên thuê. Với tư cách là hành vi pháp lý, thì giao hàng hóa cho thuê bao hàm việc chuyển quyền chiếm hữu, và sử dụng đối với hàng hóa cho bên thuê. Việc giao hàng hóa không nhất thiết đồng thời là hành vi thực tế, vì có thể hàng hóa đã nằm trong tay bên thuê. Điển hình là trường hợp mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính theo quy định tại khoản 3, điều 16 nghị định 16/2001/NĐ-CP. Tương tự việc giao hàng hóa của bên cho thuê. Việc nhận hàng hóa của bên thuê cũng là hành vi pháp lý, bao hàm việc nhận quyền chiếm hữu và sử dụng đối với hàng hóa cho thuê. Tuy nhiên, bên cho thuê chỉ được coi là đã hoàn thành việc giao hàng hóa cho thuê khi bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hóa cho thuê theo quy định tại Điều 278 và bên thuê không rút lại chấp nhận theo quy định tại Điều 279 Luật Thương mại 2005. Theo quy định tại khoản 1, điều 278 luật thương mại 2005, thì bên thuê được coi là đã chấp nhận hàng hóa cho thuê sau khi bên thuê có cơ hội hợp lý để kiểm tra hàng hóa cho thuê và không từ chối hàng hóa cho thuê hoặc xác nhận sự phù hợp của hàng hóa cho thuê với thỏa thuận trong hợp đồng hoặc xác nhận việc sẽ nhận hàng hóa đó dù không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng. Theo quy định tại khoản 2, điều 278 luật thương mại 2005, thì trừ trường hợp bên thuê phát hiện ra sự không phù hợp với hợp đồng của hàng hóa sau khi đã chấp nhận hàng hóa, mà sự không phù hợp đó có thể được xác định thông qua việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa, thì bên thuê không được dựa vào sự không phù hợp đó để trả lại hàng. Tuy nhiên, Quy định này không loại trừ trách nhiệm của bên cho thuê đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê trong các trường hợp như trình bày sau đây. 4.2.3 Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê Khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê là các yếu tố làm cho hàng hóa đó không phù hợp với hợp đồng. Hàng hóa cho thuê được coi là không phù hợp với hợp đồng trong các trường hợp quy định tại Điều 275 luật thương mại 2005. Cụ thể là, khi hàng hóa đó không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hóa cùng chủng loại, hoặc không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng, hoặc không đảm bảo chất lượng như chất lượng của mẫu hàng mà bên cho thuê đã giao cho bên thuê. Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê được quy định tại Điều 280, luật thương mại 2005 Theo đó, việc phân định trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê căn cứ theo thỏa thuận của các bên Chỉ khi các bên không có thỏa thuận trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê mới được phân định như sau Bên thuê tự chịu trách nhiệm nghĩa là bên cho thuê không chịu trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa trong hai trường hợp sau đây Trường hợp thứ nhất khiếm khuyết đã có trước thời điểm giao kết hợp đồng, nhưng bên thuê đã biết hoặc phải biết về khiếm khuyết đó. Trường hợp thứ hai, khiếm khuyết của hàng hóa được phát hiện sau khi bên thuê chấp nhận hàng hóa cho thuê mà khiếm khuyết đó có thể được bên thuê phát hiện nếu thực hiện việc kiểm tra một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa. Với quy định như vậy, có thể hiểu trong quan hệ hợp đồng cho thuê hàng hóa thì việc kiểm tra hàng hóa một cách hợp lý trước khi chấp nhận hàng hóa là nghĩa vụ đương nhiên của bên thuê. Đây là sự khác biệt giữa quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng cho thuê hàng hóa mà các bên giao kết hợp đồng cần phải biết. Bên cho thuê chịu trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa cho thuê trong các trường hợp còn lại. 4.2.4 Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê Trong quan hệ hợp đồng cho thuê hàng hóa thì bên cho thuê vẫn giữ quyền sở hữu đối với hàng hóa cho thuê. Nếu bên cho thuê và là chủ sở hữu hàng hóa vẫn phải chịu tổn thất, chịu rủi ro đối với hàng hóa cho thuê trong thời hạn thuê nếu bên thuê không có lỗi gây ra tổn thất đó. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Điều 273 luật thương mại 2005 Như vậy, Quy định tại Điều 274 Luật Thương mại 2005 chỉ áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê từ bên cho thuê sang bên thuê, nhưng không thỏa thuận rủi ro được chuyển vào thời điểm nào. Khi đó, thời điểm chuyển rủi ro được xác định như sau. 1. Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. À, Nếu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hóa cho thuê tại một địa điểm cụ thể, thì rủi ro sẽ chuyển cho bên thuê khi hàng hóa cho thuê được giao cho người vận chuyển đầu tiên. B. Nếu hợp đồng yêu cầu phải giao hàng hóa cho thuê tại một địa điểm cụ thể, thì rủi ro chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó. 2. Trường hợp hàng hóa cho thuê được nhận bởi người nhận hàng Để giao mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa cho thuê của bên thuê. 3. Trong các trường hợp khác không được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì rủi ro được chuyển cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hóa cho thuê. Riêng trong quan hệ hợp đồng cho thuê tài chính, theo quy định tại khoản 5, điều 26, Nghị định 16 trên 2001 NDCB, thì bên thuê chịu mọi rủi ro về việc mất mát, hư hỏng đối với hàng hóa cho thuê. Đây là quy định bắt buộc, thỏa thuận khác đi, không có giá trị. Còn trong các trường hợp khác, do các quy định tại Điều 273, 274 luật thương mại 2005, các bên trong quan hệ cho thuê hàng hóa cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề chịu tổn thất, chịu rủi ro để đảm bảo vấn đề này được thỏa thuận phù hợp với ý chí của mình. 4.2.5. Bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê Trách nhiệm bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê cũng căn cứ thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì bên cho thuê có nghĩa vụ bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lý. Trường hợp việc sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa cho thuê gây phương hại đến việc sử dụng hàng hóa đó của bên thuê thì phải có trách nhiệm giảm giá thuê hoặc kéo dài thời hạn cho thuê tương ứng với thời gian bảo dưỡng sửa chữa, khoản 4 điều 270 luật thương mại 2005. Khi bên cho thuê có nghĩa vụ cho bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa. Nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng sửa chữa đó. Khoảng 3, Điều 271, Luật Thương mại 2005. Riêng trong quan hệ hợp đồng cho thuê tài chính, thì theo quy định tài khoản 6, Điều 26, Nghị định 16 trên 2001 NDCB, bên thuê lại có nghĩa vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê. Việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê, quy định tại các điều khoản nêu trên, chỉ là hoạt động bảo dưỡng nhằm đảm bảo hàng hóa, đặc biệt là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công công trình. Phát huy và duy trì được đặc tính sử dụng của nó, cũng như sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng, nhằm khôi phục lại đặc tính sử dụng của nó, mà không bao gồm trường hợp sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa, quy định tại Điều 272 Luật Thương mại 2005. Thực tiễn hoạt động cho thuê hàng hóa cho thấy Thông thường, hợp đồng cho thuê hàng hóa có thỏa thuận phân định trách nhiệm giữa các bên về việc bảo dưỡng sửa chữa hàng hóa. Có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến thỏa thuận phân định trách nhiệm như yếu tố kỹ thuật của hàng hóa, nguồn nhân lực bảo dưỡng sửa chữa, khoảng cách địa lý giữa bên cho thuê và nơi bên thuê sử dụng hàng hóa. Tùy thuộc vào trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa thuộc về bên nào mà chi phí bảo dưỡng, sửa chữa có cấu thành giá thuê hay không? 4.2.6. Thanh toán tiền thuê hàng hóa. Thanh toán tiền thuê hàng hóa là một nghĩa vụ chính của bên thuê. Theo quy định tại khoản 4, điều 271 thì bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê hàng hóa theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng thuê dài hạn, thông thường Các bên thỏa thuận trả tiền thuê định kỳ. Đối với hợp đồng thuê ngắn hạn, thỏa thuận trả tiền thuê một lần ngay sau khi giao nhận hàng là phổ biến. Trong các hợp đồng cho thuê hàng hóa thông thường, các bên cũng còn thỏa thuận về các chế tài đối với việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bên thuê. Thỏa thuận phổ biến là quyền đình chỉ hợp đồng của bên cho thuê trong trường hợp bên thuê vi phạm nghĩa vụ thanh toán như chậm thanh toán nhiều lần, hoặc không thanh toán sau 1-2 kỳ thanh toán. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về chế tài đối với vi phạm nghĩa vụ thanh toán, thì bên cho thuê có thể áp dụng các chế tài khi xảy ra, phát sinh, các điều kiện, luật định đối với việc áp dụng các chế tài đó. 4.2.7 Cho thuê lại Theo quy định tại Điều 281 Luật Thương mại 2005, thì bên thuê chỉ được cho thuê lại hàng hóa khi có sự chấp nhận của bên cho thuê. Bên thuê phải chịu trách nhiệm về hàng hóa cho thuê, lại trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên cho thuê. Trong trường hợp bên thuê cho thuê lại hàng hóa cho thuê, mà không có sự chấp nhận của bên cho thuê, thì bên cho thuê có quyền hủy hợp đồng cho thuê. Người thuê lại phải có trách nhiệm trả lại ngay hàng hóa cho bên cho thuê quy định trên cho thấy Luật Thương mại 2005 nhìn nhận việc bên cho thuê lại mà không được sự chấp nhận của bên cho thuê là hành vi vi phạm cơ bản hợp đồng. Như vậy, trong trường hợp này, thay vì hủy hợp đồng, bên cho thuê có thể áp dụng chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng. Cũng trong trường hợp này, hợp đồng cho thuê lại giữa bên thuê và bên thuê lại bị coi là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật và bên thuê, bên cho thuê lại. Phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê lại do có lỗi trong việc hợp đồng bị coi là vô hiệu. Điều 137 Bộ Luật Dân sự 2005 4.2.8 Thay đổi quyền sở hữu trong thời hạn thuê Theo quy định tại Điều 283 Luật Thương mại 2005, mọi sự thay đổi về quyền sở hữu đối với hàng hóa cho thuê Không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng cho thuê Điều đó có nghĩa là Khi đã cho thuê hàng hóa Bên cho thuê vẫn có quyền Thực hiện quyền định đoạt Theo các hình thức Dẫn đến việc quyền sở hữu đối với hàng hóa Chuyển từ bên cho thuê Sang bên thứ ba Như tặng, cho hay bán Nhưng trong trường hợp Bên cho thuê vẫn chịu sự ràng buộc Với bên thuê bởi hợp đồng cho thuê Bên cho thuê vẫn phải thực hiện Nghĩa vụ hợp đồng đối với bên thuê và bên thuê cũng chỉ phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng đối với bên cho thuê mà thôi. Như vậy, quy định này ưu tiên bảo vệ giá trị của hợp đồng cho thuê hàng hóa trước quyền sở hữu đối với hàng hóa. Quy định như vậy có thể làm phát sinh một số tình huống và cần được giải quyết như sau. Trong trường hợp bên cho thuê bán hàng hóa cho bên thứ ba, nhưng không thông báo cho bên đó biết là hàng hóa đang được cho thuê và vì vậy, bên thứ ba là chủ sở hữu mới không thể thực hiện được các quyền chủ sở hữu của mình, thì bên cho thuê bị coi là vi phạm nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu của bên mua theo quy định tại Điều 45 Luật Thương mại 2005 hoặc Điều 443 Bộ Luật Dân sự 2005 và có thể bị bên thứ ba, bên mua áp dụng các chế tài trong thương mại theo Luật Thương mại 2005 hoặc buộc chịu trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ Luật Dân sự 2005, tùy thuộc luật nào được áp dụng đối với hợp đồng mua bán đó. Trường hợp bên thứ ba là bên mua có hành vi mặc dù trái luật, yêu cầu và cưỡng ép bên thuê hàng hóa phải giao trả vật cho mình bằng viện dẫn quyền sở hữu được xác lập bởi hợp đồng mua bán mà gây thiệt hại cho bên thuê, thì bên cho thuê bị coi là vi phạm nghĩa vụ Bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hóa cho thuê không bị tranh chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê, khoảng 2, điều 270 luật thương mại 2005. Khi đó, bên thuê có quyền áp dụng các chế tài trong thương mại theo thỏa thuận hợp đồng hoặc theo luật. Bên thứ ba, mặc dù là chủ sở hữu mới của hàng hóa, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với bên thuê do hành vi trái luật của mình.